Hạ vũ thân như tia chớp, mau như cơn lốc, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một phen đại kiếm, đón đầu bổ về phía cố nhược vân. Ở hắn xem ra, nơi này có thể coi như bi hiếp, cũng chỉ có một cái cố nhược vân. Đặc biệt là, nữ nhân này vừa rồi cũng dám bôi nhọ hắn, hắn nhất định muốn cho nàng không chết tử tế được. Cố nhược vân khuôn mặt trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, thậm chí liền phòng ngự đều không có thi triển ra tới, một trương mắt trong bình tĩnh như nước. Lặng lặng lập với mọi người giữa, Di thế mà độc lập. Giờ khắp này, nàng toàn thân nhược điểm đều bại lộ ở hạ vũ trong mắt, Chỉ cần gần người, liền có thể lập tức kết quả nữ nhân này tánh mạng. Hạ vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, Hán vốn đang cho rằng nữ nhân này có cái gì bản lĩnh, Không nghĩ tới như vậy bất kha một kích, Nàng chẳng lẽ không biết đối mặt cao thủ khi cần thiết che giấu trên người nhược điểm. Nhưng nàng làm cái gì? Thế nhưng là ở kia lặng lặng chờ chết, Không sai. Đối mặt cao thủ nếu là đem nhược điểm bại lộ ra tới, kia liền có chí mạng nguy hiểm. Đáng tiếc, ở cố nhược vân trong mắt, hạ vũ đều không phải là là cái gì cao thủ, nàng cũng liền không có tất yếu đem toàn thân che giấu lên. 252 chương 252 hạ ra người tới, 8. Vâng. Một đạo màu xanh lục khí kình từ thiếu nữ trên người ầm ầm tới, ở hạ vũ tới gần nàng thời điểm, đem hắn thân mình trợ toanh bay đi ra ngoài. Giống như một đạo trọng vật từ không trung sẽ qua, ở hung hăng ngã ở trên mặt đất. Này! Này khí thế! Hạ vũ còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình sẽ bị cố nhược vân cấp đánh bay, đã bị đối phương trên người làm cho người ta sợ hãi khí thế cấp chấn trụ. Hắn kinh ngạc chừng lớn hai trong mắt, không dám tin tưởng nhìn kia vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên thiếu nữ, thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên, võ vương Cường giả, không sai, nàng là võ vương Cường giả. Cái gì? Võ vương cường giả. Không có khả năng đi, nha đầu này mới bao lứa tuổi. Như vậy tuổi trẻ võ vương cường giả, căn bản là không có khả năng. Nhưng, nhưng đó là hạ gia hạ vũ, một người võ tướng cao cấp cao thủ chính miệng nói, hơn nữa có thể đem hắn lập tức liền cấp đánh bay, trừ bỏ võ vương cường giả, còn có ai có thể làm được. T. Mọi người đều không tự chủ được đảo chịu một ngụm khí lệnh. Cô nương này thoạt nhìn cũng chỉ có 18, 9 tuổi bộ dáng, một người như thế tuổi trẻ võ vương cường giả, thế đạo này chẳng lẽ muốn thời tiết thay đổi. Lâm Nhạc sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm kia vẻ mặt vân thanh phong đạm thiếu nữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều lại là run sợ. Hắn như thế nào cũng sao nghĩ đến này hàng giả thế nhưng sẽ là võ vương cấp bậc cường giả. Mọi người chung chỉ có bảng nhiên mặt không đổi sắc, khinh bỉ nhìn phía trước mắt này đàn đã chịu kinh người. Hiển nhiên quên, lúc trước hắn trông thấy cố nhược vân đột phá đến võ vương khi, kia phản ứng so với bọn hắn còn muốn đại, thiếu chút nữa không đem đối phương thân thể mổ ra nhìn xem là cái gì cấu tạo. Muốn hay không như vậy biến thái. Ba tháng thời gian, ở huấn luyện bàng nhiên đồng thời, cố nhược vân đồng dạng ở tiến bộ, đột phá đến võ vương cũng là khi đó sự tình. Ngươi không phải nói bách thảo đường sẽ không bỏ qua ta. Cố nhược vân nhẹ nhàng cười. Kia tươi cười không tự chủ được khiến cho nhân tâm sinh hẳn ý, vọng mà khiếp sợ. Lâm nhạc hung hăng cắn răng một cái, nói, liền tính ngươi là võ vương, bách thảo đường nội cũng có được võ vương cứng giả. Húng chi ta nghe nói bách thảo đường chi chủ có được thanh long cùng bạch hổ hai đại thú, bằng vào ngươi một người lực lượng há có thể cùng bách thảo đường loại này thế lực đối kháng. Quả thực không biết cái gọi là. Lâm nhạc ở đánh cuộc, hắn đánh cuộc cố nhược vân sẽ sợ hãi bách thảo đường thế lực. Chỉ cần nàng sợ hãi, kia bọn họ liền còn có cơ hội. Thanh long bạch hổ. Cố nhược vân đào đào lỗ thay, cười khẽ một tiếng, nói, ngươi là đang nói bọn họ hai vị sao. anh, kia nháy mắt, thiên địa ảm đạm thất sắc. Hai thuốc quang mang từ cố nhược vân trong cơ thể phát ra mà ra, một thanh một bạch, ở trên bầu trời tương giao. Sau đó trong đó đạo thanh quang kia bắn vào không trùng, bạch quang rơi vào trên mặt đất, đều là biến thành lưỡng đạo thân thể cao lớn. Màu xanh là cự long xoay quanh ở không trung trong vòng, che trời. Làm ban đầu còn tình không vạn lý không trung nháy mắt bố tràn đầy mây đen. Theo kia một tiếng long giống, không khí đều chấn động lên. Đừng nhìn hiện tại thanh long thực lực còn không có khôi phục, nhưng dùng để dọa người nhưng thật ra không tồi. Mọi người nhìn đến kia khổng lồ thân thể lúc sau trực tiếp liền dọa mắt choáng váng, run run rẩy rẩy đều nói không nên lợi một câu tới. Chính là ngươi dám mở miệng vũ nhục ta chờ chủ nhân. Vân Dao khép cười một tiếng, bước ưu nhãn lện bước hướng tới há hốc mồm lâm nhạc đi đến, một đôi hổ mắt nội lửa giận phát ra mà ra, ở dày đặc mây đen dưới tản ra cường đại khí trảng. Nàng đã sớm xem này chó má quốc sư khó chịu, thế nhưng muốn cho Bách Thảo Đường đối chủ nhân ra tay. Cũng không nhìn xem chủ nhân là người phương nào. Chủ nhân một tay phát triển lên Bách Thảo Đường sẽ vì nhóm người này hôn đản đối nàng ra tay. Gia hỏa này xác định chính mình không có vấn đề. 253 chương 253 hạ ra người tới, 9. Thanh Long, Bạch Hổ. chơi ạ, thật là Thanh Long cùng Bạch Hổ hai đại thần thú. Ta dựa, có lầm hay không, không phải nói chỉ có Bách Thảo Đường chủ tử mới có được này hai đại thần thú đi. Hơn nữa, 18 tuổi thiếu nữ, tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. trừ bỏ Bách Thảo Đường vị kia ở ngoài, còn có ai có thể có được như vậy cường hãn thiên phú. Lúc này đây chúng ta bị quốc sư cấp hố thảm. Cái gì quốc sư? Kia rõ ràng chính là thần côn. Hắn nếu có thể biết cổ kim, dự tương lai, như thế nào tính không ra đối phương thân phận. hưởng phí ta nhiều năm như vậy đối hắn sùng bái. Nghe chung quanh ồn ào thanh âm, lâm nhạc một khuôn mặt sắc từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, thay đổi thất thường. Chỉ là thực rõ ràng, hắn bị dọa tới rồi. Nữ nhân này thế nhưng thật là bách thảo đường vị kia. Bàng nhiên có gì chờ gì có thể có thể cùng người như vậy kết giao. Không. Hắn không tin. Này đều không phải thật sự. Các ngươi đừng nghe nữ nhân này, kia cũng không phải cái gì thanh long cùng bạch hổ, là nàng dùng để lừa dối người, nàng là giả. Bàng nhiên cái loại này không đúng tí nào phế vật sao có thể sẽ nhận thức bách thảo đường người. Lâm nhạc điên cũng giống lớn lên. Chính là, đã không có người phản ứng hắn, ngay cả hạ vũ cũng ở vì chính mình tìm kiếm đường lui. Này hết thể đều do lâm nhạc cái này tiểu tử thúi. Không có điều tra rõ sự tình liền dám đến nói cho hắn. Vốn dĩ hắn là muốn đáp thượng bách thảo đường tầng này quan hệ mới ca nguyện bị hắn lợi dụng, cái này khen ngược, trực tiếp đem bách thảo đường chủ tử cấp đáp tội. Nghĩ đến đây, hạ vũ liền cả người bốc hỏa, đi đến lâm nhạc bên người hung hăng đạp hắn hai chân, tức giận nói, lâm nhạc, ta bị ngươi cấp hại. Nhiều năm như vậy, ngươi vì chứng minh chính ngươi tiên đoán chuẩn xác. Hại chết bao nhiêu người mệnh Lại hại nhiều ít gia tộc Ta xem ở lâm điệp nhi phân thượng mở một con mắt nhắm một con mắt Hiện tại càng tốt, ngươi liền chủ ý đều đánh tới bách thảo đường trên đầu Ngươi chính mình muốn chết ngươi đừng liên lụy ta Bá Trong khoảnh khắc, đám người bạo động lên Tất cả mọi người không thể tin được chính mình sở nghe được nói Kinh ngạc ánh mắt rừng ở lâm nhạc cho bụi tràn đầy dung nhan thượng Vừa rồi hạ ra hạ vũ công tử nói gì đó Lâm nhạc vì chứng minh chính mình, hại chết rất nhiều mạng người. Nga Tào, ta nói hắn như thế nào tiên đoán như vậy chuẩn, làm ai chết không đến hai ngày người nọ liền đại họa lâm đầu, nói là gia tộc nào sẽ có diệt môn thai ương tới rồi ngày hôm sau liền thật sự bị diệt môn, ta còn tưởng rằng hắn thật là thần tiên sống, nguyên lai nhiều năm như vậy ta đều bị lợi dụng Ta trước nay đều không có gặp qua loại này ích kỷ người, quá mẹ nó vô sỉ. Mọi người nước miếng bay tứ tung mắng lâm nhạc, Hiển nhiên quên mất bọn họ vừa rồi còn đã chịu lâm nhạc mê hoặc đi đối phó cố nhật vân. Vân Giao, trời cao, ngươi đem hạ vũ cùng lâm nhạc cho ta coi chừng. Bàng nhiên, chúng ta hiện tại liền đi xem ngươi phụ hoàng, phỏng trừng hắn không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. Cái gì? Lâm nhạc lập tức trừng lớn đôi mắt, tiêu sợ hãi lên, bàng tử hoàng còn sống. Chuyện này không có khả năng. Thẳng đến hắn này một câu rơi xuống lúc sau, mới đột nhiên kinh giác chính mình nói gì đó. Sợ tới mức thân mình run rẩy một chút, sắc mặt tái nhận. Lâm nhạc, người rốt cuộc thừa nhận là ngươi hại bệ hạ. Đại tướng quân cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, bệ hạ không chết đối với ngươi mà nói rất là thất vọng, đúng không? Bất quá bản tướng quân sẽ không bao biện làm thay xử trí ngươi, hết thể chờ bệ hạ tỉnh lại lúc sau lại xử lý. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hử! Đại tướng quân quần áo vung, đi theo cố nhược vân đi trước bảng tử hoàng cư chú cung điện. Tức khắc, lâm nhạc mặt sám như cho tàn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Đông nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vốn dị mất đi quang mang đôi mắt lại sáng một chút. Tam Hoàng tử. Không sai, Tam Hoàng tử trong khoảng thời gian này cũng không ở trong Hoàng cung, chỉ cần hắn còn sống, Tổng hội tìm được cơ hội cho bọn hắn báo thủ rửa hận 254 chương 254 hạ ra người tới. 9. Phượng Tương Cung. Lâm quý phi ung dung hoa quý ngồi ở ghế giữa phía trên, ngón tay thon dài nhẹ vô về trước mặt kia một kiện kim hoàng sắc phượng bào, khỏe môi treo lên một tia đắc ý tươi cười, mắt phượng liếc hướng bị thị vệ ấn ở trên mặt đất nữ tử, ngữ khí rất có khiêu khích hương vị, thật không biết người này một khuôn mặt, như thế nào sẽ được đến bệ hạ yêu thích, ta so ngươi đẹp hơn ngàn lần vạn lần, hắn vì sao cô đơn trướng mắt ta, liền tính là đối ta sủng cũng là xem ở ta kia muội muội trở thành hạ vũ công tử tiểu thiếp phân thượng nàng thật sự thực không phục nay hoàng hậu muốn dung không dung muốn đức không đức liền cái bối cảnh đều không có lúc trước bệ hạ vì sao phải lực bài chúng nghị lập nàng vi hậu hoàng hậu vị trí này chỉ có thể là của nàng xứng mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ có nàng một người hoàng hậu cười lạnh ngẩng đầu sắc bén tầm mắt dừng ở lầm quý phi diễm lệ như mẫu đơn giống nhau kiểu dung phía trên Lâm Quý Phi, bổn cung tốt xấu là hoàng hậu một nước. Ngươi dẫn người xâm nhập Phượng thường cung, sẽ không sợ bệ hạ sẽ vấn tội. Ha ha. Lâm Quý Phi cười ha ha hai tiếng, như màu giống nhau đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng mà xoa xoa Phượng bào phía trên Phượng hoàng đồ án, đáy mắt mang theo nồng đậm trào phúng chi ý. Nay Phượng bào thật đúng là đẹp, mặc ở trên người của ngươi thật sự là lãng phí, trong thiên hạ, cũng chỉ có ta mới có thể xuyên ra nó hương vị tới. Ngươi nói phải không? Hoàng hậu nương nương, nàng cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu đại biến dung nhan, mặt khác, bệ hạ đã băng hà, Hoàng hậu nương nương đừng hy vọng bệ hạ tới cứu ngươi. Hơn nữa, mưu hại bệ hạ chính là Hoàng hậu ngươi bảo bối nhi tử bằng nhiên, tấm tắc, kia bằng nhiên thật đúng là to gan lớn mật, thế nhưng cấu kết người ngoài mưu hại bệ hạ, hiện giờ quốc sư đã dẫn người đem hắn bắt lấy, chọn ngày xử trạng. Vô anh, giống như xét đánh giữa trời quang. Hoàng hậu kia một trường cao quý lạnh nhạt rung nhan nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh, nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, hắc mô trùng có khắc sâu đau. Bệ hạ quý thiên. Hơn nữa hại bệ hạ vẫn là nhân nhi. Sao có thể? Này không phải thật sự. Tuyệt đối không phải thật sự. Là ngươi. Đông nhiên, hoàng hậu phản ứng lại đây, dễ rùa liền phải nhào hướng lâm quý phi, nàng trong mắt mang theo phẫn nộ ngọ lửa, kia ánh mắt liền tựa như muốn ăn thịt người giống nhau. Là ngươi hại chết bệ hạ, nhất định là ngươi. Lâm Quý Phi, ngươi thật là thật to gan, bệ hạ đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng hại hắn. Ha ha, ngươi muốn hại chết bệ hạ cùng nhân nhi, cũng muốn giết buồn cùng, vậy ngươi liền tới đi, liền tính chúng ta đi minh phủ vẫn là ở bên nhau, nhưng thật ra ngươi, yêu cầu cô độc sống quãng đời còn lại, ha ha ha. Hoàng hậu điên cuồng phá lên cười, trên đầu chu thoa rơi xuống trên mặt đất, Phi đầu tán phát như là một cái kẻ điên. Nàng vẫn luôn biết Lâm Quý Phi thử cái bệ hạ, cái loại này ai không kém gì chính mình, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng sẽ vì yêu mà sinh hận, thương tổn bệ hạ. Lâm Quý Phi con ngươi trầm xuống, cười lạnh gợi lên khoẻ môi, ngươi muốn cho ta thành toàn các ngươi. Không có khả năng. Hiện tại ta cố tình sẽ không làm ngươi chết, cũng cho các ngươi thành không được một đôi viên ương. Các ngươi cho ta thượng, hung hăng tấu nàng, nói vậy tấu một cái hoàng hậu tư vị khẳng định thực dễ chịu. Nghe vậy, Lâm Quý Phi phía sau đám kia bọn thái giám cung nữ đều xoa tay hầm hẹ đi tới. Những người này đều là Lâm Quý Phi cho săn, tự nhiên nàng nói cái gì thì là cái đấy. Húng chi hiện giờ hoàng hậu rủi ro, huyền vũ quốc thực mau đó là Lâm Quý Phi thiên hạ, mà việc này cũng là Lâm Quý Phi cùng lục hoàng tử có sai trước đây, như hại bệ hạ, cho dù là hạ ra cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Như lúc này chờ, còn ai vào đây đi đồng tình hoàng hậu tao nộ, Chúng chi, tấu một cái cao cao tại thượng hoàng hậu, cái loại này tư vị quả thực chính là một loại hưởng thụ. 255 chương 255 hạ gia người tới, 10. Các ngươi, nhìn chiêu chính mình đi vào người, hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng dù cho cũng có chút thực lực, nghề hà bị mấy cái thị vệ cấp áp chế, thân mình chút nào vô pháp lúc đích, cho nên chỉ dùng kia một đôi sắc bén uy nghiêm con ngươi khinh bỉ chiều chính mình đi vào bọn thái giám cung nữ. Đám kia thái giám cung nữ bị bỗng nhiên hoàng sợ, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ hoàng hậu chỉ là một cái tù nhân, cũng liền ỉ vào lá gan chiều nàng đi qua. Bang! Một người cung nữ một cái tắt ném ở hoàng hậu trên mặt, tức khắc kia một trường trắng nón dung nhan thượng liền xuất hiện năm cái đỏ thân bóng dáng, đau hoàng hậu đảo chịu một ngụm khí lạnh. Mọi người thấy vậy đều hưng phấn, tất cả đều vây quanh đi lên, ngươi một quyền ta một trường đánh vào hoàng hậu trên người. Bọn họ trước nay chưa thấy qua kia cao cao tại thượng hoàng hậu có như vậy thê thảm bộ dáng, trong mắt đều là mang theo phân chân quan mang. Đau. Hiện tại hoàng hậu cảm giác cả người đều đau, xương cốt đều mau tan thành từng mảnh giống nhau, nàng hạ khỏe miệng vết máu, sắc bén tầm mắt xuyên thấu qua mọi người rừng ở kia thản nhiên tự đắc lâm quý phi trên người. Hoàng hậu, thế nào? Loại mùi vị này không dễ chịu đi. Luôn luôn vị cư địa vị cao ngơi. Cũng sẽ có như vậy hèn mọn thời khắc. Đúng rồi, cũng không biết bàng nhiên hiện tại thế nào, phỏng chừng bị quan nhập thiên lao, sinh tử chưa biết. Đương nhiên, nếu ngươi muốn thấy hắn một mặt nói, ta có thể thỏa mãn ngươi hy vọng, như thế nào? Vốn đang trước mắt phẫn nộ hoàng hậu ở nghe được Lâm Quý Phi nói sau, tâm đột nhiên trầm xuống, ngươi thật sự có thể cho ta thấy đến nhân nhi. Ta luôn luôn giữ lời nói Lâm Quý Phi nâng lên cao ngạo tiểu ba, cười lạnh nhìn phủ phục trên mặt đất nữ nhân. Từ khi nào, nàng nằm mơ đều muốn đem nàng hung hăng đạp lên dưới chân, xé nát kia vẻ mặt thanh cao, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống, ta chẳng những làm ngươi thấy một chút ngươi nhì tử, nói không chừng một cái vui vẻ dưới, còn sẽ làm hắn sống lâu mấy tháng. Hoàng hậu nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Nàng biết lâm quý phi nói không thể tin tưởng, nhưng hiện giờ nếu muốn nhìn thấy nhưng mà, nàng là duy nhất hy vọng. Vì này một phần duy nhất hy vọng, vì nhân nhi. Liền tính làm nàng nhận hết vũ nhục lại như thế nào. Nàng không sợ gì cả. Lâm Quý Phi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói, chỉ cần ta quỷ gối ngươi trước mặt, ngươi khiến cho ta thấy nhiên nhì một mặt. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt, tái nhật rung nhan phía trên kia một đôi lông mi hơi hơi run rẩy, ít khi, hoàng hậu mới mở hai tròng mắt, ở sở hưu thai giám cung nữ chú mục dưới chậm rãi quỳ xuống. Khuất nhục. Vô tận vũ nhục bao vây lấy nàng trái tim. Nhưng này lại có thể như thế nào? Vì thấy nhiên nhi một mặt, đừng nói làm nàng quỳ xuống, chính là làm nàng đi tìm chết nàng cũng sẽ không chần chờ. Chẳng sợ chỉ là một đường hy vọng. Đây là một cái mẫu thân tâm, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, trong lòng suy nghĩ đều là chính mình nhi tử. Hiện tại, nàng không ở là một cái cao cao tại thượng hoàng hậu, mà là một cái tâm giác nhi tử mẫu thân. Lâm Quý Phi, buồn cung như ngươi mong muốn, hiện tại, Ngươi có không làm buồn cung thấy một chút nhân nhi? Hoàng hậu thanh âm run rẩy, thật dài đầu ngón tay thâm khảm nhập lòng bàn tay, tràn ra đỏ tươi máu tươi. Chật, Lâm quý phi cười ha ha lên, nàng cười đến nước mắt đều mau lưu lại. Ha ha, hoàng hậu, ngươi cũng có ngày này. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta cho ngươi quỳ xuống, vẫn luôn là ta cho ngươi thỉnh an, mà ngươi ỷ vào bệ hạ đối với ngươi sủng ái muốn làm gì thì làm. Chính là, ngươi cũng có ngày này a. Như vậy ép dạ cầu toàn quỷ gối ta trước mặt. Ngươi thật cho rằng ta sẽ làm ngươi thấy bảng nhiên cái kia phế vật. Ta nói cho ngươi, ta liền phải các ngươi một nhà ba người tách ra. Hơn nữa các ngươi cho dù chết, cho cốt cũng sẽ chiếu vào đông tây bắc ba cái phương vị, cho các ngươi vĩnh thế không được gặp nhau. 256 chương 256 hạ ra người tới, 11. Lâm Quý Phi cảm thấy trong lòng rất là thông khoái, thanh âm cũng càng cười càng lớn. Chuyển khắp ở toàn bộ phượng tường trong cung. nói như thế nào đâu? Người là thực dễ dàng vui quá hóa buồn. Lâm Quý Phi hiển nhiên chính là như thế. Liên ở nàng tiếng cười còn không có có thể dừng lại là lúc. Một tiếng giống to phản phất đến từ xa xôi phía chân trời. Chấn đến nàng linh hồn đều run rẩy lên. Sau đó không đợi nàng phản ứng lại đây. Phượng tường cung kiên cố vách tường bị một đạo tuyết trắng khổng lồ thân ảnh cấp phá tan mở ra. Lang trảo phiên quá. Ở trên mặt nàng tươi cười đều còn không có tới kịp thu hồi tới dưới tình huống. Một cái tắt liền đem nàng cấp hung hang phiến bay đi ra ngoài. Bang! Lâm Quý Phi thân mình đánh vào vách tường phía trên. Đương nhiên, nàng liền không có bao bao cái loại này trực tiếp đem vách tường đánh vỡ lực lượng. Nhưng là, mượn dùng bao bao phiến đi ra ngoài lực đạo, nàng đem vách tường đâm ra một cái tàu. kia một đạo thân thể mềm mại liền được hẳn ở tàu nội, vừa vận chứa nàng toàn bộ thân thể. Quý Phi nương nương! Bọn thị vệ đại kinh thất sắc, muốn tiến lên đi chợ giúp Lâm Quý Phi, đúng lúc này, một đạo âm trầm trầm ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Giống. Bao bao gầm nhẹ một tiếng, lập tức vọt qua đi, kinh mọi người sắc mặt đại biến, không còn có người đi để ý tới Lâm Quý Phi, vội vàng chạy trốn đi, Kia tốc độ quả thực so lôi điện còn nhanh, xem hoàng hậu sửng suốt sửng suốt, hiện nhiên còn không có từ kêu biến cô chung phục hồi tinh thần lại. Bất quá. Bao bao cũng lười đến đuổi theo bọn họ, những nhân loại này trên người thịt lại dơ lại sú, quá khó ăn. Nó bước bước chân, cao ngạo đi tới lâm quý phi trước mặt, một ngụm cắn nàng chân kéo về phía trước mặt đi đến, nghĩ nghĩ, bao bao lại quay đầu hướng tới hoàng hậu gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở ý bảo nàng cùng nó đi. Hoàng hậu đầu vẫn là choáng váng, nhưng mà vẫn là đi theo bao bao đi ra ngoài, không biết vì sao, nàng cảm giác được này đầu linh thú cũng không sẽ thương tổn nàng. Trong tầm cung, bàng nhiên lập tức liền thấy được nằm ở trên giường bàng tử hoàng, nhanh chóng liền nhào tới, chính vùng lúc này bàng tử hoàng từ từ tỉnh dậy lại đây, nhưng mà, vừa mở mắt hắn liền trông thấy một đạo mơ hồ thân ảnh hướng về chính mình vọng tới, kia nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn nhưng không quên, chính mình vừa rồi triệu kiến lâm quý phi, kết quả nữ nhân kia hạ độc hại chính mình. Chẳng lẽ độc không hạ thành, sửa mưu sát. Vì thế, bàng tử hoàng trực tiếp bay lên một chân. Đem tiêu nhào hướng chính mình người đã bay đi ra ngoài, hô to một tiếng, người tới nột, chào thích khách. Bàng nhiên còn không biết phát sinh chuyện gì liền ăn một chân, hào xảo bất xảo một mông ngồi ở xương rồng bà thượng đau hắn như dết heo giống nhau chu lên lên, một đôi mắt chàn ngập ai hoán, lúc này đây hắn lại làm cái gì? Không thể hiểu được đã bị đa phi, thật không biết chính mình kiếp trước tạo cái gì nghiệt, cả đời này mới có loại người này tới trừng phạt chính mình. Quá bi kịch. Thích khách ở đâu? Đại tướng quân So Bảng nhiên chậm một bước, hắn mới vừa đi đến Tẩm cung ngoại liền nghe được bảng tử hoàng thanh âm, đầu tiên là trong lòng vui vẻ, chỉ là đang nghe thanh hắn nói lúc sau tức khắc giận tím mặt, vội vàng mang theo thủ hạ binh vọt đi vào, "Bệ hạ, thần hộ giá tới muộn. Không biết thích khách ở nơi nào?" Lâm Nhạc tuy rằng bị bắt, nhưng không nghĩ tới hắn còn có đồng lõa, thế nhưng ở chính mình dưới ánh mắt liền muốn mưu hại bệ hạ, quả thực to gan lớn mật. Chỉ là Chờ hắn bước nhanh đi vào trong điện sau liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy gì? Bàng tử hoàng vẻ mặt phẫn nộ muốn giết người bộ dáng, mà hắn từ trước đến nay nhất bảo bối hoàng tử chính che lại mông đầy mặt hai đoán ngồi dưới đất, một bên thiếu nữ vân thanh phong đạo, khỏe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, khoanh tay trước ngực, không khó coi ra kia thanh tú khuôn mặt thượng mang theo hài hước chi ý. 257 chương 257 hạ ra người tới, 12. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói có thích khách sao? Thích khách lại ở địa phương nào? Cái này đại tướng quân có chút đau đầu hỏi, vậy hạ, xin hỏi thích khách hắn ở địa phương nào? Thích khách? Thích khách không phải ở? Gì, bàng nhiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bàng tử hoàng trừng lớn đôi mắt, ở chỗ này không nên là lầm nhạc huynh ngội sao? Như thế nào sẽ là bàng nhiên tiểu tử này? Kỳ thật cũng khó trách bàng tử hoàng nhận sai người, hắn mới vừa thức tỉnh. Tấm mắt còn không có khôi phục, căn bản không có nhìn đến bàng nhiên, chỉ là trông thấy một người chiều chính mình vọt lại đây, mà bàng nhiên cùng lâm nhạc hiện giờ thân hình lại không sai biệt lắm, hắn tự nhiên đem đối phương nhận thành lâm nhạc, vì thế bi kịch bàng nhiên liền thế lâm nhạc ăn này một chân. Xem ra bệ hạ tinh lực khôi phục không tồi. Cố nhược vân cười khẽ vuốt ve cằm, này một chân đều đem bàng nhiên đá phi ba trượng xa. Ha ha! Bàng tử hoàng có chút xấu hổ. Nghe được cố nhược vân nói hắn mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, cảm tình vừa rồi bị hắn ngộ nhận vì thích khách chính là bàng nhiên tiểu tử này. Bất quá cũng quái tiểu tử này không có việc gì chiều chính mình đánh tới làm gì, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý, bàng tử hoàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt bàng nhiên, sợ tới mức bàng nhiên rụt rụt cổ, ủy bị khuất khuất che lại mông xúc ở trong góc. Hắn đây là lại làm sai cái gì? Đúng rồi. Bàng tử hoàng tựa hầu nghĩ tới cái gì? Một cái tắt rừng ở trên giường. Phẫn nộ quát. Đại tướng quân, ngươi đi đem lâm nhạc cùng lâm quý phi kia hai hôn đảng trộm tới thấy chớm. Vậy hạ? Đại tướng quân nhìn mắt cố nhược vân. Sau đó lại cung kính nhìn phía bàng tử hoàng. Nói, lâm nhạc đã bị cố cô, cô nương bắt lấy. Đến nỗi lâm quý phi hiện giờ ở phượng tường trong cung, cố cô, cô nương đã phái nàng thủ hạ linh thú đi ngay sau đó, đại tướng quân liền đem hắn chúng độc lúc sau phát sinh sự tình nhất nhất nói cho bảng tử hoàng. Đương biết được kia đối huynh muội muốn hãm hại bảng nhiên là lúc bảng tử hoàng tức khắc mặt rồng giận dữ, nhắc tới kiếm liền xông ra ngoài. liền long bảo cũng chưa tới kịp thay, mà nhìn đến như thế bảng tử hoàng, mọi người bất giác trợn tròn mắt. liền hắn đi ra ngoài cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lâm nhạc kết cục thực thảm, thảm tới rồi cực điểm. Có thể tưởng tượng được đến phẫn nộ trung bảng tử hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Đến nỗi Lâm Quý phi, đương nghe nói Cố Nhược Vân đó là chân chính bách Thảo Đường chi chủ sau, trực tiếp hét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, trong lòng hối hận thiếu chút nữa đem nàng cả người đều cắn ướt. Ngay từ đầu, hoàng hậu nương nương còn không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, bất quá nhìn đến bảng tử hoàng cùng bảng Nhiên bình yên vô sự lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong mắt không cấm hiện ra nước mắt. Hiện giờ nàng rỡ xuống ung dung cùng tao quý, bỏ đi hoàng hậu thân phận nàng nhưng thật ra một cái ôn nhu nhàn thuộc hiền thê lương mẫu. Biết được là cố nhược vân cứu bàng tử hoàng, nàng cảm kích giữ chặt cố nhược vân tay không bùng ra, cũng may bàng nhiên đem nhà mình mẫu hậu cấp kéo ra, nói cách khác phòng trường này cả ngày nàng đều sẽ lôi kéo nàng. Mà hoàng cung thực lực cũng không thể khinh thường, trợ giúp bàng tử hoàng giải quy sát đất thảo dược liệu chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tìm tê, có này đó dược liệu gỗ nhược vân liền bắt đầu vì bảng tử hoàng giải độc. Nhưng mà, làm gỗ nhược vân kỳ quái chính là, chính mình kia một ngày ở hoàng cung nháo ra như thế đại động tĩnh, lại không có bị chuyển ra đi, dường như có ai đem nảy tin tức cấp đè ép đi xuống. Thanh phong từ từ, một thân hắc y lập với thụ đầu, nam nhân đôi tay phủ đối, kia một đôi lanh khốc mắt đen đang nhìn thấy trong viện thiếu nữ lúc sau, bất giác rơ lên ôn nhu sủng nịch qua mang. Hán gợi cảm có lăng môi mỏng nhẹ nhàng khơi màu, màu đen mặt nạ dưới kia trương dung nhan thượng có chưa bao giờ từng có nhu hòa. Nay khí thế cường đại lãnh khốc nam nhân, phảng phất chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể bao phủ thấm áp ánh sáng. 258 chương 258 hạ ra người tới, 13. Muốn bảo hộ nàng lời nói, ngươi vì sao không đi nàng trước mặt, mà là vẫn luôn tránh ở sau lưng. Một thân đào hồng tá thượng thần đột nhiên xuất hiện ở nam nhân phía sau mặt nếu đào hoa dung nhan thượng mang theo lười biếng mà tùy ý tươi cười, hắn mắt vượng như là trong lúc lơ đãng từ trước mặt nam nhân trên người đào qua, không có người nhìn đến. giờ khắc này, hắn trong mắt xuất hiện một tia khắc thường quan mang. người nam nhân này biết được hạ gia có hai bên nhân mã đang tìm kiếm nàng tung tích, cho nên liền tới tìm chính mình hỗ trợ, đem nàng thân ở ở Huyền Vũ quốc tin tức để ép đi xuống. cho nên đây mới là ngày ấy hoàng cung sự tình cũng không có truyền ra đi nguyên nhân chưa bỏ những người đó đương sự ở ngoài, cũng không có người biết bách thảo đường chủ tử hành tung. tiểu vân nhi nàng, hẳn là rất muốn gặp ngươi. Tá thượng thần thu hồi quạt xếp, cũng thu kia nhất quán lười biếng tươi cười, mắt vượng nghiêm túc nhìn trước mặt nam nhân, những năm gần đây nàng sở chịu khổ không có người so ngươi rõ ràng hơn, ngươi thật sự không tính toán xuất hiện sao. Nam nhân trầm mặt xuống dưới, vô luận ánh mặt trời lại ấm, cũng vô pháp đuổi tận hắn một thân lánh khóc hẳn ý. Ngay cả tá thượng thần giờ khắc này đều cảm giác được áp lực, ngực có chút nghẹn muốn chết, từ trước đến nay bất cần đời khuôn mặt thượng có chưa từng có quá ngưng trọng. Người, hiện tại còn không đến thời điểm nam nhân lắc lắc đầu, mắt đen nội lực quá một đạo lênh khốc quan mang, ta không thể làm bất luận kẻ nào biết ta ở chỗ này, cũng không thể làm người nhận thấy được ở sau núi bế quan cũng không phải ta. Nếu không những cái đó như hổ rình người sẽ không bỏ qua cơ hội này, hơn nữa Ta phía sau có cảng cường đại địch nhân, ở ta không có đủ thực lực phía trước, chỉ có thể dùng loại này phương pháp hộ nàng an toàn. Tá thượng thân ngần ra, tiện đà lại khôi phục kia lười biếng yêu mị tươi cười, môi đỏ gợi lên một mặt mê người độ cung, hắn đẩy ra quạt xếp, cười nếu đào hoa, mười rằm hương thơm. Ngươi nguyện ý khuyên tấn hết thể hộ nàng, kia sau này ta cũng có thể dùng mệnh bảo nàng an toàn, nếu ngươi không ở, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương nàng mảy may. Hắn tuy rằng là cười, một đôi mắt phượng lại kiên định dị thường. Gia hỏa này muốn tương hộ người, kia hắn chính là dùng hết sinh mệnh cũng sẽ không làm người động nàng một cây lông thơ. Chứ phi, là từ hắn thi thể thượng bước qua đi. Cảm ơn. Nam nhân khàn khàn nói ra hai chữ. Cái gì là huynh đệ? Huynh đệ chính là sẽ đua kính toàn lực đi bảo hộ người nhà của hắn người kia. Dù cho hắn chưa từng có đối tả thượng thần nói qua bất luận cái gì loại này lời nói. Nhưng người nam nhân này, ở hắn trong lòng đó là nhất sinh nhất thế huynh đệ. Lúc trước là ngươi đã cứu ta mệnh, nếu không có là ngươi, ta không có khả năng sống đến bây giờ, cho nên bảo hộ an toàn của nàng, là trách nhiệm của ta. Tá thượng thần nghiêm túc nói. Nghe được lời này, nam nhân không có ở nói thêm cái gì, một đôi ánh mắt lại lần nữa dừng ở trong sân thanh tú thiếu nữ trên người, ánh mắt chung có có thể chết chìm người sùng địch. Vân Nhi, ngươi yên tâm. Chờ ta có cũng đủ thực lực bảo hộ ngươi thời điểm, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi bên cạnh, hộ ngươi cả đời an bình. Nếu cố nhược vân biết này tin tức là tá thượng thần này yêu nghiệt đè ép đi xuống, nhất định sẽ hung hăng cho hắn một quyền. Phải biết rằng, nàng sở dĩ ở huyền vũ quốc làm ra lớn như vậy động tính, chính là vì đem hạ ra người dẫn ra tới, nhưng bọn họ khen ngược, đem nàng nỗ lực tất cả đều bổng phí. Lúc này, hạ ra trong vòng. Trung niên nam nhân bản tay hung hăng chụp ở trên bàn, mắt lạnh nhìn phía dưới người, ta cho các ngươi tìm cá nhân thế nhưng còn tìm không đến. Nếu là trước làm hạ lâm ngọc kia nhãi danh tìm được rồi, các ngươi liền hết thể cút cho ta đi huy hổ lang. Ta lại cho các ngươi nửa tháng thời gian, cần phải đem cố nhược vân giết, lại đem trách nhiệm đẩy cho hạ lâm ngọc kia tiểu tử. Ta muốn cho hạ lâm ngọc phụ tử cùng quỷ y thế thế bất lưỡng lập. 259 chương 259 hạ ra người tới. 14. bằng báo nhị ra, chúng ta người đã đi trước Thanh Long Quốc Bách Thảo Đường, nhưng là... Nghe nói kia cố Nhược Vân cũng không ở Bách Thảo Đường nội. Người nọ mồ hôi lạnh bèo bèo, kinh hồn táng đảng chờ đợi trung niên nam nhân nói, dù cho nhị ra ở bên ngoài luôn là một bộ ấm áp bộ dáng, nhưng chỉ cần bọn họ mới biết được, này nam nhân trong xương cốt âm ngoan cùng độc ác, đắc tội người của hắn, kết cục đều sẽ không dễ chịu. Hạ thu hút thần một mảnh khói mù. Bên môi gợi lên âm trầm trầm độ cung, hạ lâm ngọc, lúc này đây, không có bất luận kẻ nào có thể cứu được các ngươi phụ tử. Ngươi vận may trị hết ngươi kia bệnh lao tử thân thể, không đại biểu cha ngươi cũng có tốt như vậy vật khí. Hạ ra, sớm muộn gì là ta vật trong bàn tay. Sở hữu trở ngại ta lộ đá cây chân, ta đều sẽ diệt trừ sạch sẽ. Tiểu lâu nội, cố nhược vân nhìn trước mặt nhẹ lay động quạt xếp tươi cười phong tao yêu nghiệt. Có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, gia hỏa này thật đúng là âm hồn không tan, thật là mặc kệ đến địa phương nào đều có thể gặp được hắn. Như thế nào? Hôm nay không làm thị nữ của người dùng cố kiệu nâng người sao? Nay chỉ yêu nghiệt tựa hồ mỗi lần xuất hiện đều là thần thái lười biếng nằm ở nhuyễn kiệu trong vòng. Hôm nay nhưng thật ra rất khó đến không có nhìn đến những cái đó nâng kiệu thị nữ, nhưng thật ra làm cố nhược vân hơi chút kinh ngạc một chút. Tá thượng thần khét cười một tiếng. Mặt như đào hoa dung nhan dơ lên hài hước tươi cười, hắn khỏe môi dơ lên, cười gian thật có thể nói là phong hoa muôn vạn. Ta cũng ngẫu nhiên yêu cầu hoạt động một chút, tiểu vân nhi, người nói phải không? Từ này yêu nghiệt xuất hiện lúc sau, toàn bộ tiểu lầu đều an tĩnh xuống dưới, đặc biệt là những cái đó chưa xuất các nữ tử đều là rời không ra ánh mắt. Bọn họ nguyên tưởng rằng huyền vũ quốc tam hoàng tử đã cũng đủ mỹ, không nghĩ tới còn có nam nhân có thể mỹ đến loại trình độ này. Đó là khuynh quốc khuynh thành này, bốn chữ đều khó có thể dùng để hình dung. Hắn nhất tần nhất tiếu đều có thể đủ xúc động người tiếng lòng, bị đến điên đảo chúng sinh. bang nhiên ánh mắt ở hai người trên người lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là kêu bắt quay ánh mắt vẫn là đem hắn cấp bán đứng. Không biết buồn hoàng tử có không ngồi xuống. Tá thượng thần câu môi cười nhạt, một đôi mắt vượng lại là trước sau nhìn cố nhược vân. Ngồi, mau làm, ngươi tùy tiện ngồi. Còn không đợi cố nhược vân nói chuyện, bàng nhiên liền vội vàng đứng lên, một khuôn mặt thượng chất đầy tươi cười, chu tước quốc tứ hoàng tử tới nơi này, như thế nào cũng là chúng ta huyền vũ quốc khách nhân, nữ thần đại nhân, ngươi nói phải không? Rõ ràng, từ lúc bắt đầu bàng nhiên liền nhận ra tá thượng thần thân phận. Cái gì? Chu tước quốc tứ hoàng tử, vốn đang ở do dự chúng nữ vừa nghe đến lời này sau đôi mắt tức khắc sáng ngời, phải biết rằng, Này đó nữ tử chung có chút đều là quan viên thiên kim, các nàng thân phận liền chú định các nàng không thể gả cho người bình thường. Liên tính người nam nhân này ở mỹ mạo, nếu là không có thân phận vẫn là không xứng với bọn họ. Nhưng đối phương nếu là Chu Tước Quốc tứ hoàng tử vậy không giống nhau. Nếu có thể trở thành Chu Tước Quốc tứ hoàng tử phi, kia chính mình gia tộc cũng liền có thể nước lên thì thuyền lên, huống chi, đối phương vẫn là một cái như vậy tuyệt thế nam tử. Vì thế Có chút nữ tử nhịn không được, đứng lên liền hướng tới Tá thượng thần đi qua. Một thân bạch y, như thuần khiết vô hạ hoa sen, nữ tử thẹn thùng túi đầu, thanh âm như hoàng oanh giống nhau thanh thúy dễ nghe, chậm rãi nói: "Tứ hoàng tử điện hạ, tiểu nữ tử là Huyền Vũ quốc thừa tướng chi nữ Tương Nhi, không nghĩ tới có thể tại đây thấy Tứ hoàng tử phong thái, nếu Tứ hoàng tử không ngại, có không làm tiểu nữ tử ngồi chung?" Nhìn trước mắt một màn, Cố Nhược Vân thích thú nâng chung trà lên, Chính vui vẻ thoải mái ở bên cạnh nhìn cho hay, một đôi mắt trong cười như không cười. 260 chương 260 hạ gia người tới, 15. Tá Thượng Thần bên môi ngậm một mạt ý cười, thần thái lười biếng ôm cái ó, mắt Mạt Phượng liếc mắt đầy mặt thẹn thùng Tương Nhi, lười nhác mở miệng, buồn hoàng tử một người thích chiếm hai cái vị trí. Ngụ ý, một chương 4 người bàn hắn liền chiếm hai người vị trí, vậy không có nàng châu ngồi. Đáng tiếc, Tương Nhi không có nghe hiểu Tá Thượng Thần nói. Nàng trông thấy hiện ra ở nam nhân trên mặt tươi cười, còn tưởng rằng hắn đối chính mình có hảo cảm, trong lòng tức khắc vui vẻ, ánh mắt liếc hướng ngồi ở bàng nhiên bên cạnh cố nhược vân, nói, vị cô nương này, có không cho ta làm hạ ngồi? Ta là thừa tướng chi nữ, nếu ngươi đem này chỗ ngồi nhường cho ta, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ ta đều cho ngươi. Ở nàng xem ra, nữ nhân này một thân một mạc, lại cùng bàng nhiên ở bên nhau. Tất nhiên là cái loại này vì lệnh bợ quyền quý bán đứng chính mình nữ nhân, giống loại này ghê tẩm nữ nhân căn bản không xứng cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Nếu không phải vì ở chu tức quốc tứ hoàng tử trước mặt có cái ấn tượng tốt, nàng đã sớm làm người đem nữ nhân này quăng ra ngoài. Đến nôi tá thượng thần vì sao xuất hiện ở chỗ này, nàng trước sau cho rằng là bởi vì bàng nhiên duyên cớ, rốt cuộc bàng nhiên là huyền vũ quốc ngũ hoàng tử, nhận thức tá thượng thần cũng là tình lý bên trong. Cố nhược vân ngón tay một đốn, thanh thú rung nhan thượng một mảnh ý cười, muốn ta nhường chỗ ngồi cho ngươi, cũng không phải không thể, chỉ là này chỗ ngồi giá cả có điểm cao. Ngươi nói đi, ta trở ra khởi cái này giá cả. Tương nhi trong mắt hiện lên một đạo khinh thường, quả nhiên như thế, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, thật sự vì như vậy một chút ích lợi liền thân thể của mình đều bàn đứng. Bất quá, thực hiển nhiên. Tương Nhi quên mất nàng là nghe thấy được tá thượng thần thân phận lúc sau mới xuất hiện ở chỗ này. Nếu tá thượng thần không phải Chu Tức quốc tứ hoàng tử, phòng trưng nàng cũng sẽ kiêu căng ngạo mạn cho rằng đối phương không xứng cùng nàng nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể cho đến lên giá cách, ta liền đem chỗ ngồi bán cho ngươi cố nhược vân buông trong tay chén trà, mắt trong mỉm cười nhìn Tương Nhi kia khinh thường nhìn lại biểu tình, dừng một chút nói, này trương vị trí giá cả, giá trị một quốc gia. Ngươi cho ta một quốc gia. Ta liền đem nó bán cho ngươi, này còn xem như hữu nghị giới, nếu không nói, một trăm quốc gia ta đều không bán. Ngươi, tương nhi sắc mặt tức khắc đại biến, nữ nhân này thật là thật to gan, há mồm liền phải một quốc gia, còn hữu nghị giới. Hữu nghị nàng ngội, cô nương, ta có ý tốt, ngươi thế nhưng như thế đại ta hít sâu một hơi, tương nhi bàn tay nắm chặt thành nắm tay, tuyết trắng trên da thịt mang theo rõ ràng vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi cùng chúng ta huyền vũ quốc lục hoàng tử bàng nhiên ở bên nhau, còn không phải là tưởng đi theo hắn được đến vinh hoa phú quý. Vì sao còn muốn ở trước mặt mọi người trang thanh cao? Ta cho ngươi một vạn đồng vàng, đem vị trí này cho ta. Nay một vạn đồng vàng nếu là ngươi không dựa vào lục hoàng tử, phỏng trừng cả đời đều kiếm không đến. Nữ nhân này thật đúng là trang. Nếu nàng không phải cái loại này ham phú quý nữ nhân nàng căn bản không có khả năng coi trọng bàng nhiên loại phế vật này, nói đến cùng còn không phải bàng nhiên tương đối chịu hoàng đế sủng ái, nếu là trở thành lục hoàng tử phi có thể hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. xem ra nàng muốn đi nói cho phụ thân một tiếng, cố ý đổ gây rối nữ nhân vọng tưởng tiếp cận lục hoàng tử, làm phụ thân nhắc nhở bệ hạ, miễn cho trời sinh đơn thuần lục hoàng tử bị loại này tâm cơ nữ cấp ném xoay quanh. chính là kim tương nhi những lời này rơi xuống lúc sau. Ở đây hai cái nam nhân sắc mặt đều là thay đổi. Bàng nhiên tức giận một phép cái bàn, trong mắt phun ra lửa giận, ở hắn trong lòng, cố nhược vân chính là hắn ân nhân, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng trong sạch. 261 chương 261 lần đầu tiên giao phong, 1. Một... Lan. Đúng lúc này, một đạo âm trầm vô cùng thanh âm từ một bên chuyển đến. Nam nhân dung nhan tuyệt thế phía trên kia như đào hoa tươi cười như là hư không tiêu thất. Ban đầu lười biếng thần thái cũng bị thu lên, khỏe miệng ngậm cười lạnh, một đôi âm lánh mắt vượng từ Kim Tương Nhi trên mặt đảo qua mà qua, kia ánh mắt liền phản phất đang xem một cái rác rưởi giống nhau. Người có nghe hay không? Tứ hoàng tử làm người lăn. Người còn không mau cút đi. Kim Tương Nhi vào giờ phút này không có nhìn về phía tá thượng thần, cho nên cũng không biết đối phương những lời này là đối chính mình nói, còn tưởng rằng là làm cố nhược vân lăn sức khắc dùng kia khinh bị ánh mắt nhìn nàng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, cố nhược vân khỏe miệng đều hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có rời đi vị trí, cái này làm cho Kim Tương Nhi trong lòng càng thêm phẫn nộ, nàng trước nay đều không có gặp qua vị nào nữ tử như thế không biết xấu hổ. Tứ hoàng tử đều đuổi nàng đi rồi, nàng thế nhưng còn thờ ơ. uy, ngươi không có nghe thấy ta nói sao? Còn không lập tức cút đi. Ta thật không có nhìn đến quá ngươi như vậy vô sỉ nữ tử. Thân là nữ nhân ít nhất cũng muốn biết một chút dù rẻ. Kim Thương Nhi khinh bỉ nhìn mắt cô nhược vân, mắt đẹp trung tràn đầy khinh thường, ở nàng xem ra, nữ nhân này đó là cái loại này mặt dày vô sỉ người. Phòng trưng nàng cũng coi trọng tứ hoàng tử cho nên không muốn rời đi. Đáng tiếc chính là, nếu muốn trở thành một quốc gia hoàng tử phi, không có cường đại gia thất là không có khả năng. Chính mình tốt xấu là huyền vũ quốc thừa tướng chi nữ, nhưng thật ra xứng đôi tứ hoàng tử cao quý thân phận. Huyền vũ quốc thừa tướng chi nữ Kim Tương Nhi Một tiếng thấp thấp cười lạnh thanh từ một bên truyền đến, nam nhân dùng trong tay cây quạt khơi mà bạch đi, đi nữ tử tuyết trắng cảm, môi đỏ biên dơ lên lạnh leo độ cùng, kia ánh mắt lạnh nhạt không có một tia độ ấm, ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái người chết. Cố nhược vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trên đời này luôn có như vậy nhiều thấy không rõ tình thế người. 4. Tứ Hoàng tử Kim Tương Nhi si ngốc nhìn chầm chầm này một trương yêu nghiệt dung nhan, không khỏi xem ngây người mắt, nàng chưa từng có gặp qua như thế Mỹ mạo nam tử, nếu là có thể gả cho hắn, chính mình cả đời này cũng liền thỏa mãn. Ngươi thực thích bổn hoàng tử, phải không? Tá thượng thần hơi hơi nheo lại mắt vượng, một kia âm lanh quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, hắn nở nụ cười kia tươi cười âm trầm đáng sợ, phảng phất còn có kia ẩn ẩn lửa giận. là, đúng vậy. kim tương nhi gật gật đầu, hoa si nói, tứ hoàng tử, tương nhi ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền rất là ái mộ ngươi. mặc dù tương nhi vô pháp trở thành tứ hoàng tử phi, cũng nguyện ý ở tứ hoàng tử bên cạnh hầu hạ tứ hoàng tử. hầu hạ ta. tá thượng thân nở nụ cười, kia tươi cười như thế loa mắt, không cấm lung lay kim tương nhi đôi mắt, Liên ở nàng muốn càng tiến thêm một bước là lúc. Nam nhân khinh thường thanh âm từ bên thai chuyển đến, nháy mắt làm nàng toàn bộ thân mình trí nhập hầm băng. Người xứng sao? Người xứng sao? Kim Tương Nhi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, kinh ngạc trừng lớn kia một đôi mắt đẹp, kia một khắc, nàng càng là cho rằng chính mình sợ nghe được bất quá là ảo giác thôi. Nàng cũng không cầu trở thành hắn thê tử, chỉ cần có thể làm bạn hắn là đủ rồi, cho dù là vô danh vô phận. Nhưng hắn nói gì đó? Nàng không xứng. Này khuôn mặt sắc thật thực nhu nhược động lòng người, không hổ có huyền vũ quốc đệ nhất mỹ nữ chi xương, đáng tiếc tá thượng thần thu hồi cây quạt, dương môi cười, đáng tiếc quá vô sỉ. Có phải hay không huyền vũ quốc nữ tử đều là như vậy không biết xấu hổ. Nhìn thấy một người nam nhân liền muốn đem chính mình cởi sạch đưa tới cửa đi, không cầu danh phận đi theo bổn hoàng tử. Ngươi cho rằng buồn hoàng tử chỉ số thông minh vì phụ. Ngươi tới đến gần bổn hoàng tử cũng đã chứng minh rồi ngươi tâm cơ không thuần còn nghĩ đến buồn hoàng tử trước mặt trang Thuần. Xin lỗi, liền tính ngươi muốn trở thành buồn hoàng tử thô sử nha hoàn, buồn hoàng tử đều trước mắt. 262 chương 262 lần đầu tiên giao phong, nhị. Kim Tương Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng cắn chặt tái nhợt môi, ai hoán ánh mắt ngóng nhìn trước mắt này một chương như đào hoa giống nhau dung nhan. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ có thương hương tiếc ngọc chi tình đi. Nhưng này nam nhân vừa rồi cư nhiên dùng loại này lời nói tới nhục nhã chính mình. Còn nói nàng liền trở thành hắn thô sử nha hoàn đều không xứng. Kỳ thật, tá thượng thần lời này cũng không phải chỉ vì nhục nhã nàng, hắn nói đều là sự thật. Ở huyên âm trong điện, đừng nói là thô sử nha hoàn, ngay cả quét nhà sĩ đều là ở tứ quốc trong vòng cao thủ số 1 số 2. Nữ nhân này dù cho có mỹ mạo, lại tâm cơ không thuần, thực lực quá yếu ngay cả quét thức nhà sĩ đều không có nàng phân. Hơn nữa so với Dung Nhan, hắn nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Vân Nhi càng thêm cảnh đẹp ý vui, một trương thanh lệ khuôn mặt xuất trần thoát tụ, làm người thấy thế nào đều xem không nhị. Tứ Hoàng tử, người lời này nhưng nói sai rồi bàng nhiên một khuôn mặt cười nở hoa, chúng ta huyền vũ quốc đại bộ phận nữ tử đều vẫn là tương đối rụng rè, giống loại này nữ nhân chỉ là thiếu bộ phận mà thôi, quả thực chính là chúng ta huyền vũ quốc xỉ nhục. Giống như mấy đời không thấy được nam nhân dường như, thấy một cái tưởng phát một cái. Sảng. Hiện tại bàng nhiên cảm giác chính là phi thường sảng. Thừa tướng một nhà đều là lâm quý phi nanh bốt, này kim tương nhi hắn cũng đã sớm khó chịu, nhưng trước sau tìm không thấy cơ hội trừ bỏ phủ thừa tướng. Nga. Tá thượng thần mày liễu một trọ, cười như không cười, kia bổn hoàng tử lần sau ra cửa còn muốn xem một chút hoàng lịch, miễn cho vận khí như thế chi kém thế nhưng gặp như vậy nữ nhân thật sự là đen đủi. Kim Tương Nhi chỉ cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng đầy đất. Hắn không nghĩ tới tứ hoàng tử cư nhiên là như thế này xem nàng, còn nói gặp được chính mình là hắn vận khí quá kém. Tốt xấu nàng cũng là phủ thừa tướng thiên kim, đừng nói là làm bạn tứ hoàng tử, đó là trở thành hắn chính phi đều là dư giả. Đúng rồi, nhất định là nữ nhân này. Nếu không phải nàng, tứ hoàng tử sẽ không đối chính mình thái độ kém như vậy. Nghĩ đến đây. Kim Tương Nhi một đôi đoán hận ánh mắt quét về phía Cố Nhược Vân, ánh mắt kia liền phảng phất là lưỡi dao giống nhau muốn đem thân thể của nàng cắt thành mảnh nhỏ, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, thu hồi trong mắt nước mắt, hướng tới Tá Thượng Thần hơi hơi hành lý, nói: "Tứ hoàng tử điện hạ, lần này là tiểu nữ tử quá lô mãng, nhưng là tiểu nữ tử tuyệt phi tùy tiện người, hôm nay muốn cùng Tứ hoàng tử ngồi chung cũng chỉ là ngưỡng mộ Tứ hoàng tử phong hoa, xin thứ cho tiểu nữ tử." Quay dậy, cáo tử Nói xong lời này, nàng liền vội vàng đi hướng ngoài cửa, chỉ là mới vừa đi tới cửa là lúc, phía sau một trận âm phong đột nhiên chuyển đến, giống như là có một bàn tay hung hăng rừng ở nàng trên lưng, tức khắc nàng thân mình tung ra đi mấy thước xa, phút một tiếng, một ngụm máu tươi phun bãi ra, chiếu vào trước mặt kia viên trương thụ phía trên. Tá thượng thần như là không có việc gì người giống nhau thu hồi tay, thanh âm lười biếng tàn mạn, nàng vận khí không tồi, hôm nay bổn hoàng tử tâm tình hảo. Cũng chỉ cho nàng một chút giao hấn, nếu đổi thành buồn hoàng tử tâm tình không tốt thời điểm. kia nàng tất nhiên huyết bắn đương trường. Rốt cuộc có thể một tay đem huyền âm điện khởi động tới người, sao lại là cái loại này nương tay người. Hắn giết người luôn luôn là xem tâm tình quyết định. Tiểu Vân Nhi, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, không bằng. Người trước cho ta ôm một chút như thế nào. Thu hồi vẻ mặt khói mù, tá thượng thần lại lần nữa nở nụ cười, kia tươi cười như hoa chỉ một thoáng kinh diễm mọi người chỉ là ai toán vừa rồi có hại kim tương nhi lúc này đây mặc kệ cỡ nào mê luyến không còn có người dám đi lên đến gần 263 chương 263 lần đầu tiên giao phong tam ô nào tự lầu cố nhược vân đỗng nhiên cảm nhận được một đạo ôm độc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nàng khẽ cau mày theo ánh mắt kia nhìn qua đi nhưng mà đám người giữa cũng không có nàng sợ cảm giác được tầm mắt chẳng lẽ kia gần là nàng ảo rất sao. Cố nhược vân lắc lắc đầu, liền thu hồi ánh mắt, nhẹ phẩm trong tay nước trà, cảm quan lại trước sau điều tra chung quanh động tĩnh. Giờ phút này, tất cả mọi người không có phát giác, ở trên tiểu lâu ghế lô bên trong, một đạo áo đen bao phủ dưới, ngoan độc ánh mắt gắt gao nhìn về phía phía dưới cùng tá thượng thần chuyện trò vui vẻ. Cố nhược vân, bàn tay gắt gao nắm chặt, đem lòng tràn đầy sát y cấp háp chế đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá rời đi huyền vũ quốc không bao lâu thời gian, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bách thảo đường. Thì tính sao? Liền tính nữ nhân này cùng bách thảo đường quan hệ phỉ thiện, kia hắn cũng tuyệt không sẽ chịu được nàng sống sót. Vô luận là nàng, vẫn là bàng nhiên đều cần thiết chết. Mẫu phi, cứu cứu, các ngươi yên tâm, Hoàng Nhi nhất định sẽ tìm cơ hội vì các ngươi báo thủ tuyệt không sẽ làm các ngươi hưởng mạng ở âm hiểm tiểu nhân trong tay. Hận. Hắn như thế nào có thể không hận. Mặc kệ mấy năm nay hắn biểu hiện cỡ nào ưu tú, ở phụ hoàng trong lòng đều chỉ có bảng nhiên kia một cái nhi tử. Hắn so bảng nhiên ưu tú không biết nhiều ít lần, vì sao phụ hoàng liền nhìn không tới hắn nỗ lực. Đó là mẫu phi cũng chưa từng đi vào phụ hoàng tâm. Nam nhân kia sùng ái, đã bị này một đôi mẫu tử cấp ba chiếm. Cho nên, Hắn chỉ nghĩ bằng vào chính mình nỗ lực bị hạ gia nhìn chúng. Nếu hắn trở thành hoàng đế, này một đôi mẫu tử sinh tử liền có thể từ hắn tới quyết định. Lúc đó, hắn liền có thể vì mẫu phi hung hăng ra một ngụm ác khí. Nhưng mà mẫu phi lại đã chết, vẫn là bị nàng yêu nhất nam nhân hại chết. Nàng như thế ái phụ hoàng, sao có thể sẽ cùng cứu cứu ám hại? Này hết thảy nhất định đều là bảng nhiên mẫu tử thiết kế tốt. đương nhiên, ở này đó sự chung, Bách thảo đường càng là thoát không ra quan hệ. Cố nhược vân, ta tựa hồ nghe nói hạ gia nhị ra hạ khởi vẫn luôn đang tìm nàng rơi xuống. Nếu là đem nàng ở huyền vũ quốc tin tức bán cho hạ khởi, có lẽ ta có thể mượn hạ gia tay trừ bỏ hắn. Tuy rằng ta thượng thần phong bế Cố nhược vân tin tức, bất quá, tam hoàng tử bảng phi lại đã từng ở thanh long quốc gặp qua nàng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hơn nữa hắn cho rằng liền tính bách thảo đường cường đại nữa cũng không có khả năng cùng hạ ra loại này quái vật khổng lồ so sánh với. Bất luận cái gì giúp bàng nhiên mẫu tử người, đều đáng chết. Bàng nhiên, cố nhược vân, còn có kia cái gọi là hoàng hậu nương nương, các ngươi sở phạm phải sai lầm, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hơn nữa, nay huyền vũ quốc sớm hay muộn là ta vật trong bàn tay. Bàng phi hung tợn cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước ba người, áo đen dưới bên môi dơ lên một mặt dày đặc tươi cười. tiểu lâu đại sảnh. Bàng nhiên đang dùng đem hết toàn lực nịnh bỡ tá thượng thần cùng Cố Nhược Vân, đột nhiên, hắn ánh mắt dùng mình, kinh ngạc nhìn phía kia từ bên cạnh mà qua áo đen nam tử, gắt gao như mày. Bàng nhiên, làm sao vậy? Cố Nhược Vân phát hiện hắn khác thường, quay đầu hỏi. Nữ thần đại nhân, ta tổng cảm giác người này bóng dáng giống như Tam Hoàng Huynh. Hẳn là không có khả năng đi, Tam Hoàng Huynh hiện giờ thân phận là tuyệt đối không dám nên ngang xuất hiện ở chỗ này, có lẽ là hắn nhận sai người. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, có lẽ là ta quá nghĩ nhiều, từ lâm quý phi xảy ra chuyện lúc sau, tam hoàng huynh liền mất tích, phụ hoàng cũng phái người ở truy tra hắn rơi xuống, lại như thế nào cũng tìm không thấy, loại này thời điểm, hắn không có khả năng xuất hiện ở huyền vũ quốc, rốt cuộc lâm quý phi hành thích đuôi là muốn mãn môn sao chảm. Cố nhược vân không nói gì, một đôi mắt trong lạnh lùng nhìn phía trước biến mất áo đen, mắt nội xẹt qua một đạo lenh mang. Nếu là nàng cảm giác không ra sai lầm nói, vừa rồi ôm độc nhìn chằm chằm nàng, đó là người nam nhân này. 264 chương 264 lần đầu tiên giao phong, 4. Thiên thành, là huyền vũ quốc sở hữu cư dân trong lòng thánh địa, càng là chúa tể toàn bộ quốc gia vận mệnh, mà làm thiên thành thành chủ phủ hạ gia, càng là mọi người trong lòng giống như thần minh giống nhau tồn tại. Nghe nói hạ lao gia tử hiện giờ đã đến vo hoàng cấp bậc, phải biết rằng, Ở tứ quốc trong vòng, một người võ tướng liền có thể bị tôn sùng là cứng giả, nếu tới võ vương liền nhưng đạt được đất phòng, càng trở thành khác phái vương gia, có thể nghĩ, này võ hoàng tại thế nhân trong mắt hy vọng. Lúc này hạ gia nội, lại là một đoàn loạn, nguyên nhân vô hắn, khoảng thời gian trước đột nhiên nhiễm quái bệnh hạ gia thiếu chủ lại lần nữa phát bệnh, bi thống tiếng kêu rên vang vọng hạ gia đại viện, thế cho nên toàn bộ hạ gia đều bao phủ mây đen, hạ lao gia tử càng là thương tâm muốn chết trong nháy mắt tựa hồ già nua rất nhiều tuổi. Nhưng mà, mọi người ở đây vì hạ gia thiếu chủ bệnh sốt ruột là lúc, chỉ có hạ gia nhị ra hạ khởi một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng Hừ! Hạ tử hi ngươi đều đã bệnh đến như vậy trọng, tồn tại cũng là một loại thống khổ, không bằng sớm một chút đã chết tính. Ngược lại lãng phí ta hạ gia tinh lực. Hạ khởi nghe trong sân một lần lại một lần kêu rên, hương phấn một khuôn mặt sắc đều có vẻ đỏ bừng. Phản phất với hắn mà nói, hạ tử hy gặp cha tấn càng nhiều hắn liền càng kích động. Đồng nhiên, một người hộ vệ vội vội vàng vàng đi đến, nửa đầu gối quỳ dạp xuống đất, cung kính nói, nhị ra, huyền vũ quốc tam hoàng tử ở thiên ngoài thành cầu kiến. Huyền vũ quốc tam hoàng tử. Hạ khởi mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói, không thấy. Chính là nhị ra, hắn nói hắn biết cố nhược vân tin tức. Cố nhược vân. Hạ thu hút thần dùng mình. Một mặt tâm u từ mắt nội chợt lóe mà qua, hắn trầm mặc xuống dưới, nửa ngày lúc sau, nói, ngươi mang theo này khối lệnh bài đi, đem tam hoàng tử cho ta cái đó, nhớ kỹ, cần thiết bí mật tiến hành, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Là, nhị ra. Nói xong lời này lúc sau, hộ vệ liền lui đi ra ngoài. Hạ khởi nheo lại con ngươi nhìn biến mất hộ vệ, cười lạnh một tiếng, hạ lâm ngọc, xem ra. Ta so ngươi trước tìm được rồi cố nhược vân. Yên tâm đi, đến lúc đó ta giết nàng lúc sau, nhất định sẽ đẩy đến ngươi trên đầu. Lúc đó ngươi kia vô dụng cha liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã chết lúc sau, kế tiếp đến phiên đó là ngươi cái này nhãi danh. Còn có ngươi, ta thân ái phụ thân, ngươi không phải yêu nhất này một đôi phụ tử sao. Ta đây hiện tại khiến cho ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm nguyên đếm chịu mất đi bọn họ thống khổ cũng là ngươi hối hận không đem Hạ Gia Giao cho ta, hắn làm nhiều như vậy đều là bị buộc. nếu là phụ thân từ lúc bắt đầu liền nhâm mệnh hắn vì Hạ Gia Gia chủ, lại như thế nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. nếu không có như thế, hắn tất nhiên sẽ cùng chính mình kia đại ca tương thân tương ái. đúng lúc này, hộ vệ đem một thân áo đen Bảng Phi mang theo tiến vào, ở nhìn đến ngồi ở ghế trên hạ khởi lúc sau, Bảng Phi không người nói, tham kiến Hạ công tử. Ngươi biết cố nhược vân rơi xuống. Hạ khởi thu hồi vẻ mặt tâm lãnh, nhìn phía dưới áo đen nam tử, nhẹ nhàng cười, như tắm mình trong gió xuân. Ở ngươi ngoài trước mắt, hán tử trước đến nay thực dễ dàng thu liễm cảm xúc, vì đó là một cái thanh danh thôi. Thình thịch. Đột nhiên gian, bàng phi quỷ dạp xuống đất, hắn thanh thanh rơi lệ, tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể nói, Hạ công tử, ngươi phải vì chúng ta huyền vũ quốc hoàng thất làm chủ a. Ta mẫu phi cùng cứu cứu đối hoàng thất cùng hạ ra đều là trung thành và tận tâm. Nhưng mà, hoàng hậu nương nương lại là dã tâm một mảnh. Nàng đã sớm mưu đổ bí mật muốn giúp bảng nhiên cái kia phế vật cướp lấy hoàng thất. Hơn nữa thoát ly hạ Gia không chế. Nguyên nhân chính là vì ta mẫu phi biết được nàng âm mưu. Nàng không tiếc hạ độc hại bệ hạ càng là giá họa ta mẫu phi. Đến cuối cùng, nàng còn cấu kết bách thảo đường cố nhược vân. Lòng ngông dạ Thú sớm đã người qua đường đều biết còn thỉnh hạ công tử cho chúng ta hoàng thất diệt trừ u ác tính. 265 chương 265 lần đầu tiên giao phong, Nam. Bàng phi thanh mạo cũng lộ, hoàn toàn đem lâm quý phi nói thành một cổ vô tội nữ tử, mà hoàng hậu nương nương cùng bàng nhiên lại có được thiên hạ dạ tâm, thậm chí cấu kết người ngoài, liền đường đường hạ ra đều không bỏ ở trong mắt. Hạ khởi con ngươi lạnh lãnh, lại rất mau khôi phục bình thường, nói, hoàng hậu cùng bàng nhiên thật đúng là thật to gan. Huyền vũ quốc ngôi vị hoàng đế từ trước đến nay là từ ta hạ ra làm chủ, khi nào luân đến chính bọn họ quyết định. Tam hoàng tử, ngươi đi về trước, sau đó ta liền phái người đi trước các ngươi hoàng thất vì ngươi chủ trì công đạo. Đa tạ hạ công tử, ta đây liền trước cáo tử. Hạ khởi nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hắn tự hầu nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi huyền vũ quốc hoàng tử đã chết rất nhiều. Trừ bỏ ngươi ở ngoài liền dư lại một cái ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, kia ngũ hoàng tử lưu liên pháo hoa nơi, vô pháp đảm đương mọi người, lục hoàng tử bằng nhiên là cái phế vật, loại phế vật này nếu là có thể đương hoàng đế kia khất cái đều có thể thành thần, chúng ta hạ ra cũng không cần cái gì phế vật, cho nên, huyền vũ quốc hoàng đế chi vị liền. Thứ ngươi tới đảm nhiệm đi. Bàng phi dừng bước chân, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn hạ khởi. Vừa rồi hạ khởi công tử nói gì đó, làm hắn trở thành huyền vũ quốc hoàng đế. Này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hạ công tử, ngươi là nói. Ngươi trở về chờ tin tức đi hạ khởi cười cười, nói, hiện giờ ta phụ thân vì ta huynh trưởng việc vội đầu vóc choán váng, vô tâm tình quản nhiều chuyện như vậy, ta cũng chỉ là muốn vì hắn chia sẻ một ít, những việc này ta còn là có thể làm chủ. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, bang phi trái tim đều thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Nửa ngày lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, một trận mừng như điên dung đi lên, kích động muốn cuồng tiếu ba tiếng. Mẫu phi, cứu cứu, các ngươi thấy được sao? nay huyền vũ quốc trung quy vẫn là muốn trở thành ta thiên hạ. bằng nhiên cái kia phế vật căn bản không có khả năng cùng ta đấu. Liên tính hắn đạt được phụ hoàng sủng ái lại như thế nào? Không có hạ ra gật đầu, hắn là tuyệt đối không thể bước lên cái kia vị trí. Hoàng hậu, bằng nhiên, các ngươi chờ. Chờ ta đăng cơ thành đế, đó là các ngươi bị mất mạng là lúc. Hạ công tử, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, đương hảo huyền vũ quốc hoàng đế. ân. Hạ khởi mỏi mệt nhắm lại hai tròng mắt, ta mệt mỏi, ngươi có thể đi rồi. Đúng vậy. Nói xong lời này lúc sau, bàng bay nhanh bước rời đi hạ ra sân, mà ở hắn biến mất lúc sau. Hạ khởi mở hai tròng mắt, giờ khác này hắn trong mắt đâu ra vừa rồi ôn hòa. Tràn ngập lạnh léo chi ý. Bàng Tử Hoàng tên kia tính tình quá cuộn, vô pháp trở thành một cái đủ tư cách cầu. So sánh với này Bàng Phi liền dễ dàng khống chế nhiều. Hạ ra thư phòng, uy nghiêm yên lặng, hạ lao ra tử một thân áo bào trắng lập với phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng, nhưng thật ra rất có tiên phong đạo cốt chi khí. Chỉ là hắn khuôn mặt thượng lại lộ ra tăng thương, mệt mỏi hỏi phía sau người còn có chuyện gì sao? Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra trần chờ nửa ngày, nói. Gia chủ, huyền vũ quốc hoàng đế gửi thư, muốn dẫn tiến lục hoàng tử bàng nhiên trở thành đời kế tiếp đế vương. Bàng nhiên, hạ lao ra tử mày nhăn lại, nhưng có tìm hiểu quá này bàng nhiên tin tức. Lao nô đã phái người cha qua, bàng nhiên võ đạo không đúng tí nào, có thể nói là một cái chân chính phế xài, nhưng là, hắn lại có được đạo trị quốc, trở thành một cái đế vương không cần có quá lớn thực lực, lại cần thiết có thể làm ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an đây là gia chủ đã từng cùng lão nô nói qua, lão nô cho rằng bảng nhiên đủ tư cách, này đây mới cả gan tới quấy rầy gia chủ. Hơn nữa chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra rừng một chút, ngũ hoàng tử cũng tiến cử lục hoàng tử đảm nhiệm đế vương. Hơn nữa ca nguyện ở bên phụ tá, ngũ hoàng tử thực lực thiên phú không tồi, nếu là hai người liên thủ, tất nhiên có thể cho huyền vũ quốc càng thêm cường thịnh. 266 chương 266 lần đầu tiên giao phong. 6 Hạ lao ra từ trầm ngâm nửa ngày, mới vừa rồi gật gật đầu, nếu bằng nhiên như thế ưu tú, kia chuyện này liền từ ngươi tới quyết định, nếu là không có gì sự tình nói ngươi liền trước tiên lui đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi. Ngay vậy, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra biểu tình hơi có chút trần chờ tự hỏi thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Gia chủ, còn có một việc, huyền vũ quốc hoàng đế bảng tử hoàng đưa tặng một viên kéo dài tuổi thọ đan chỉ là gia chủ cũng không tiếp thu bất luận kẻ nào quà tặng này đây lão nô tài do dự không biết là nên đem đan dược trở về cấp bảng tử hoàng vẫn là đan dược hạ lao ra tâm tử tâm tựa hồ bị một đạo đúa tạ cấp hung hăng đánh trúng khiến cho một tầng gợn sóng hắn rốt cuộc quay đầu một đôi lão mắt kích động nhìn quàng ra ngươi vừa rồi nói cái gì kéo dài tuổi thọ đan chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra sửng sốt một chút từ thiếu chủ bệnh nặng lúc sau Hắn liền không còn có nhìn đến quá gia chủ như thế biểu tình, dù cho kia kéo dài tuổi thọ đan thập phần trân quý, chính là bằng vào gia chủ năng lực từ Bách Thảo Đường mua sắm một quả cũng không thành, cái gì vấn đề? Hắn dùng đến như vậy kích động sao? Nhưng là, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra vẫn là đúng sự thật trả lời hạ lao gia tử vấn đề, cung kính nói, hồi bẩm gia chủ, bàng tử hoàng đưa tới đan dược ở lão nô trong tay, lão nô này liền hiện ra cấp gia chủ Nói xong lời này, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra mở ra bàn tay, tức khác một viên màu xanh lục đan dược xuất hiện ở hắn trong tay. Kia đan dược tản ra đồng bột sinh cơ, tựa như vô hạn sinh mệnh đem hạ lao ra tử thân thể vây quanh, thậm chí liền toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái thanh tân không thôi. Hạ lao ra tử tâm tình kích động lên, đột nhiên có một loại cất tiếng cười to xúc động. Đương nhiên, hắn không phải vì đan dược mà hưng phấn. Chính yếu chính là Bách Thảo Đường chi chủ cố nhược vân mất đi tung tích, lấy hạ ra thế lực thế nhưng cha không ra nàng rốt cuộc ở địa phương nào, tựa hồ có một cổ thế lực ở quê nhiễu, hiện giờ bàng tử hoàng lại lấy ra chỉ có Bách Thảo Đường mới có được kéo dài tuổi thọ đan. Này ý nghĩa cái gì? Một quả đan dược chân quý vô cùng, đó là bàng tử hoàng lấy ra quốc khố nội tích tụ cũng không đủ mua một quả, trừ phi, hắn gặp gỡ Bách Thảo Đường nhất cụ quyền uy nhân vật mà bách thảo đường nội có thể làm chủ đan dược phòng trường chỉ có một người. Quản gia hạ lao ra tử bình định hạ nội tâm vận sóng, nói, ngươi lập tức cho ta chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi một chuyến huyền vũ quốc hoàng thất. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra ngây dại, thân là thiên thành khống chế giả, gia chủ quyền cao chức trọng, như là hoàng thất vương chữ thuộc sở hữu căn bản là không cần hắn tự mình đi trước, hiện giờ hắn ở thiếu chủ bệnh nặng là lúc thế nhưng lựa chọn đi trước hoàng thất. chẳng lẽ Là bởi vì này cái kéo dài tuổi thọ đan duyên cớ Là, gia chủ. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra thu hồi trong lòng nghi hoặc, cung kính cùng nắm tay nói. Sau đó, ở hắn ánh mắt dưới, hạ lao ra tử cười to vầy vầy ông tay háo liền bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, kia một tiếng sang sảng cười to vang vọng toàn bộ phía chân trời, ở hạ gia đại viện nội thật lâu không tiêu tan. Thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng nhà mình ra chủ là bởi vì thiếu ra bệnh bị kích thích, bằng không như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm cười to ra tiếng. Nhưng chỉ có hạ lão ra tử chính mình mới biết được, nếu là tìm được rồi cố như vân, không chỉ có có thể hoàn thành linh tiêu đại nhân sứ mệnh, nói không chừng còn có thể chữa khỏi hạ tử hy quái bệnh. Trong triều đình, một mảnh yên lặng, bàng tử Hoàng uy nghiêm ánh mắt quét về phía phía dưới trung thần, không nhanh không chầm nói, các vị ai khanh. Lâm Quý Phi cùng quốc sư mưu phản, dù cho tam hoàng tử không hề sai lầm, nhưng mà lại bởi vì mẫu thân làm phản dẫn tới cùng hắn không có khả năng ở trở thành hoàng thất vương chữ. Cho nên, Trâm đã viết thư cấp hạ gia, đề cử lục hoàng tử vì huyền vũ quốc thái tử, không biết các vị ái khanh nhưng có ý kiến. 267 chương 267 lần đầu tiên giao phong, 7. Ý kiến. Bọn họ dám có ý kiến gì? Lâm Quý Phi hành thích vua dẫn tới tam hoàng tử cùng vương chử chi vị lỡ mất dịp tốt ngũ hoàng tử từ bỏ trở thành thái tử cam nguyện phụ tá bằng nhiên này đây hiện giờ huyền vũ quốc nội có thể đảm đương trọng trách cũng chỉ có bằng nhiên cho nên nghe được bang tử hoàng nói chúng thần hai mặt nhìn nhau lại không có một người để phản đối ý kiến hảo nếu các vị ái khanh không hề ý kiến vậy chờ hạ ra quyết định bang tử hoàng vừa lòng gật gật đầu trong khoảng thời gian này bằng nhiên vẫn là làm hắn tương đối vừa lòng không còn có đi ra ngoài chọc quá sự, tuy rằng thiên phú kém một chút, nhưng này cũng không phải cái gì vấn đề, chỉ cần có năng lực dẫn dắt huyền vũ quốc đi hướng cường đại chi lộ là đủ rồi. Một giới đế vương muốn đều không phải là là thực lực cường đại, mà là anh minh quyết sách. Trải qua trong khoảng thời gian này thử, bằng nhiên tiểu tử này xác thật có cái này thế lực, bởi vậy hắn mới chiều hạ ra dẫn tiến hắn. Đúng lúc này, một đạo cười nhẹ thanh từ phía trước truyền đến, dày đặc lạnh lùng càng là lộ ra không ai bị nổi ngạo khí. Ha ha, ta thân ái phụ hoàng, ngươi làm này quyết định hay không quá qua loa một ít. Chiêu đính ở ngoài, một thân áo đen bao phủ nam nhân thân thể, áo choàng chi nhu dung nhan mang theo lạnh lẽo, hắn bên môi gợi lên một nụ cười, âm độc con ngươi chặt chẽ nhìn lòng ỉ phía trên bàng tử hoàng. Ở ngươi áo đen ngẩn đầu nháy mắt, kia một trương quen thuộc dung nhan đột ngột ánh vào mi mắt, cũng lệnh bảng tử hoàng sắc mặt thay đổi, bảng phi Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, nhi thần nếu không ở này, phụ hoàng chẳng phải là đem đường đường huyền vũ quốc giao cho một cái không dùng được phế vật. Bàng phi cười lạnh một tiếng, nguyên bản ngoan độc con ngươi vào giờ phút này tràn ngập hận ý. Hắn hận hắn, hận hắn bất công, cũng hận hắn đối chính mình mẫu phi tuyệt tình. Nhưng cố tình người nam nhân này là hắn phụ hoàng. Bàng tử hoàng sắc mặt châm xuống, châm giọng nói, bàng phi, ngươi mẫu phi phạm phải ngập trời tội lớn. Chấm niệm ở ngươi chưa từng tham dự phân thượng, không đem ngươi liên lụy, nhưng từ đây sau này ngươi liền trở thành một giới thư dân, không hề là huyền vũ quốc hoàng tử. Trung quy, hắn vẫn là lưu tình. Liên tính lâm quý phi làm sai lại nhiều sự tình, bang phi đều là vô tội, lại là hắn huyết mạch, hắn có thể nào nhẫn tâm giết hắn. Phu hoàng, ngươi biết mô phi ái ngươi, nàng như thế ái ngươi như thế nào muốn giết ngươi. Bang phi cười lạnh một tiếng. Chỉ cần là người sáng suốt đều biết là hoàng hậu cùng bảng nhiên hám hại ta mẫu phi, ngươi lại thiên vị nàng. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng liền không tin mẫu phi? Làm càn! Bang! Bang tử hoàng tay đột nhiên chụp ở trên bàn, mặt rồng giận dữ nói, lâm quý phi hám hại chấm là nàng chính miệng theo như lời, chẳng lẽ chấm lời nói cũng có giả. Là thật là giả phỏng trừng phụ hoàng người trong lòng rõ ràng. Bang phi gắt gao cắn răng, bàn tay hung hăng nắm chặt. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu không phải ngươi thiên vị hoàng hậu, đó là các ngươi liên hợp lại hãm hại ta mẫu phi, mẫu phi như thế thiện lương, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng là tội ác tẩy trời người. Bàng tử hoàng, hoàng hậu rốt cuộc có cái gì, ngươi muốn giúp đỡ nàng cùng nhau hãm hại làm bạn ngươi hơn 20 năm nữ tử. Ngươi tâm thật sự liền như vậy tàn nhẫn, như vậy vô tình. Nếu là việc này cùng ngươi thoát không ra quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bàng phi tràn ngập hận ý con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm Bàng tự hoàng, đau lòng thiếu chút nữa vô pháp hô hấp, phụ hoàng nhiều năm qua đối Bàng Nhiên Thiên vị đã là hắn trong lòng thứ, hiện giờ hắn lại liên hợp hoàng hậu hãm hại Mẫu phi, hết thảy đơn giản là Mẫu phi là bọn họ chi gian chướng ngại vật. Đáng thương vô tội Mẫu phi bị nào đó người coi là cái đinh trong mắt, xử trí rồi sau đó mau. 268 chương 268 lần đầu tiên giao phong 8 Bàng phi ngươi quá làm càn. Bàng tử hoàng đột nhiên chụp hạ cái bàn, phẫn nộ nói, ngươi chấm cho rằng chấm sẽ không xử trí ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi cũng không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy phân thượng, chấm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha! Bàng phi cuồng tiếu hai tiếng, bên môi câu lấy châm chọc tươi cười, bàng tử hoàng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là huyền vũ quốc hoàng đế không thành. Ngươi bị muốn vì bàng nhiên đi tìm hạ gia gia chủ, hiện giờ hạ gia thiếu chủ bệnh nặng. Hắn lao nhân gia không rảnh quản các ngươi, thương phản, ta đã được đến hạ gia nhị gia hứa hẹn. ở hiện giờ dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể làm được chủ. thực mau này ngôi vị hoàng đế liền sẽ thuộc sở hữu với ta. lúc đó, các ngươi đều là một đám tù nhân thôi. ha ha ha. hắn tiếng cười tràn đầy thông khoái, kia một đôi ánh mắt nội lại chảy ra oán hận. từ nhỏ đến lớn, chính mình vì được đến phụ hoàng chú mục là như thế nỗ lực. Chỉ vì hướng hắn chứng minh chính mình so bảng nhiên cái kia phế vật ưu tú rất nhiều. Chính là hắn đâu. Chẳng những không phân xanh đỏ đèn trắng thiên vị này một đôi mẫu tử, càng là cùng bọn họ cùng nhau hãm hại mẫu phi. Cho nên, mặc dù ngày sau bảng tử hoàng sám hối, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nghe được lời này, chúng thần châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, bọn họ không nghĩ tới hôm nay trên triều đỉnh sẽ phát sinh như thế một màn, càng chưa từng dự đoán được. Hạ gia đã lựa chọn tam hoàng tử vì trước quân. Như vậy xem ra, hoàng hậu cùng lục hoàng tử liền nguy hiểm. Bàng phi, ngươi quá làm cản. Bàng tử hoàng giận dựng lên thân, chỉ vào bàng phi nhục mạ nói, chấm phía trước quá dung túng ngươi, thế cho nên ngươi như thế kêu ngạo ương ngạnh. Hiện tại chấm hỏi ngươi một câu, ngươi cũng biết đế vương căn bản là cái gì? Ngươi lại vì sao phải trở thành đế vương? Bàng phi cười nhạo một tiếng, trao phúng gợi lên khỏe môi. Cường giả vi tôn. Mặc kệ là đế vương chi đạo vẫn là mặt khác, đều từ cường giả tới chúa tể. Thân là một cường giả có thể có được sinh sát quyền to, muốn ai chết, ai liền không thể không chết. Không. Người sai rồi. Nếu ngươi là một người, hoặc là một cái thế lực, cường giả vi tôn đạo lý này không có gì không đúng. Nhưng đây là đế vương chi vị, thân là đế vương đều không phải là là tự thân cường, mà là toàn bộ quốc gia cường đại. Hắn gánh bác quốc gia sở hữu bá tánh hạnh phúc. Ở chỗ này, cường giả vi tôn căn bản không thể thực hiện được. Húng chi, ngươi thân là một cường giả, tùy ý chúa tể sinh tử có ý tứ sao. Lạm sát chúng sinh liền có vẻ ngươi rất cường đại. Nay chỉ có thể chứng minh ngươi nhỏ yếu, một cái cường giả chân chính đều không phải là là làm chúng sinh sợ hãi, mà là làm cho bọn họ kính ngưỡng. Đây mới là cường giả chân chính. bang tử hoàng thất vọng lắc lắc đầu. Hắn trước nay đều không có xem trọng quá bằng phi, không phải hắn không đủ thông minh cường đại, mà là, hắn chưa bao giờ đem mạng người đương hồi sự. Nếu làm hắn trở thành đế vương, toàn bộ huyền vũ quốc không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà hắn sở dĩ tương đối sùng ái bằng nhiên, không chỉ là hắn vì hoàng hậu chi tử, càng là bởi vì hắn không có hoàng thất quý tộc kiêu căng chi khí, đáng tiếc tiểu tử này trước kia vẫn luôn không tiến tới, vô luận hắn như thế nào tấu chính là không tỉnh lại. Nhưng vào lúc này. Một đạo thiếu đánh thanh âm từ triều đình ngoại chuyện tiến bảo. Ta đã sớm đoán ngày đó ở tiểu lầu thấy người áo đen là Tam Hoàng Huynh, không nghĩ tới thật là hắn, bất quá ta không nghĩ tới hắn sẽ đến Hoàng Cung, còn nói ra như vậy một phen lời nói, đương cường giả là vì chúa tể người khác sinh tử. Nếu thật là thật sự, ta đây vẫn là đương cái phế vật hảo, nữ thần đại nhân, ngươi nói phải không? Thanh âm này mang theo rõ ràng hài hước, làm bàng phi sắc mặt thoáng chốc gâm trầm đáng sợ đương hắn quay đầu nhìn phía chiều đỉnh ngoại đi vào hai người hết sức, trong mắt phẫn nộ càng sâu. 269 chương 269 lần đầu tiên giao phong, 9. Bàng nhiên. Và anh. Một cổ lửa giận từ bàng phi ngực dâng lên mà ra, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bàng nhiên, ánh mắt kia liền dường như muốn ăn thịt người giống nhau. Sau đó hít sâu một hơi, mới vừa rồi bình ổn hạ trong lòng đồng bộ tức giận, lạnh lùng nói, bàng nhiên. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại có bách thảo đường người trợ giúp ngươi ngươi liền có thể tác oai tác phúc, liền ham hại ta mẫu phi loại sự tình này đều làm được, đáng tiếc ngươi quên mất, ở huyền vũ quốc có quyền lợi quyết định ngôi vị. Hoàng đế thuộc sở hữu chỉ có hạ gia, liền tính ngươi dùng hết tâm cơ, nay ngôi vị hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không thuộc về ngươi. Giờ này khắc này, bàng phi không chút nào đem triều đình nội mọi người để vào mắt, vô luận như thế nào, hắn đã được đến hạ gia hứa hẹn. Này huyền vũ quả đế vương chi vị thực mau liền phải rơi xuống trên đầu của hắn. Một khi đã như vậy, kia hắn vì sao phải sợ hãi một cái thủ hạ bại tướng. Bàng nhiên đằng một chút phẫn nộ rồi lên, chỉ vào bàng phi bạo giống ra tiếng. Bàng phi, ngươi cái này tiểu xúc sinh, khó trách là lâm quý phi sinh. Quả nhiên mẫu tử một cái đức hạnh, ngươi kia mẫu phi giết ta huynh trưởng, còn muốn hại chết phụ hoàng giá họa cho mẫu hầu. Ngươi bọn họ còn dám ở chỗ này đánh giám. Ngươi nói hạ ra đem này ngôi vị hoàng đế cho ngươi, có bản lĩnh ngươi khiến cho bọn họ ra tới nói chuyện. vu không tin cái gì. Nói lời này khi, bàng nhiên vẻ mặt khinh bỉ, hạ ra người lại không phải mắt bị mù, chỉ bằng bàng phi loại này đức hạnh sao có thể được đến bọn họ tán thành. Ngươi bàng phi lửa giận cỏ cọ thiêu đốt, đột nhiên, hắn nở nụ cười, kêu cười mang theo trào phúng. Hảo, ta đây hiện tại liền thỉnh ra hạ gia sứ giả, làm ngươi biết ta hay không đang nói dối. Triệu Trường Lão, làm ơn ngươi." Vừa dứt lời, một đạo cao ngạo thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến, tựa như cách không truyền âm đâm nhập mọi người trong thai, kia nháy mắt, tu vi thấp người đều là cảm giác ngực chấn động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra tới. Bằng Nhiên sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn cắn chặt hàm răng chuyển hướng ngoài cửa, rồi sau đó biến thấy một thân bạch đi địa lão giả từ ngoài cửa cất bước đi vào, và áo phiêu phiêu, bạch đi địa, tiên phong đạo cốt, hắn đôi tay phủ bố Trang cao thâm, vọng lên nhưng thật ra một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Triệu trưởng lão, thật là triệu trưởng lão. Tuy rằng triệu trưởng lão chỉ là một cái khách khanh trưởng lão, nhưng thâm hạ ra nhị ra hạ khởi coi trọng, xem ra tam hoàng tử nói chính là thật sự, hạ ra thật sự muốn làm tam hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lúc này đây, hoàng hậu cùng lục hoàng tử sợ là nguy ở sớm tối. Trông thấy tay không mà vào bạch đi ghề lao giả, các đại thần đều là châu đầu ghé thai. Nhỏ giọng nghị luận lên, ma thân là triều đình trọng thần bọn họ, tự nhiên sẽ lựa chọn quan vọng hình thức, lục hoàng tử rõ ràng đấu không lại tam hoàng tử. Này đây, thực mô liền có một bộ phận người đứng ở tam hoàng tử kia một phương, đến nỗi mặt khác không có làm ra quyết định, còn lại là đối vừa rồi tam hoàng tử lời nói khó chịu. Hoàng đế xác thật có thể chúa tể thần dân sinh tử, nhưng mà, nếu là như tam hoàng tử như vậy không hỏi nguyên do, chẳng phân biệt đúng sai, chỉ xem mạnh yếu người. Huyền vũ quốc chắc chắn trải qua huyết tinh gió lốc, thân là lao thần bọn họ lại sao muốn như vậy kết quả. Tam hoàng tử có được cường giả chi tâm, chính là, lại không thích hợp trở thành một quốc gia chi đế. Bàng phi, ngươi thật là thật to gan. Bàng tử hoàng mặt rồng giận dữ, một trường hung hăng chụp ở trên bàn, sắc mặt xanh mét nói, là ai cho phép ngươi đi hạ ra. Ha ha. Bàng phi cười lạnh một tiếng, khinh bị gợi lên khoẻ môi, phù hoàng ngươi như vậy bất công. Ta không vì chính mình tìm lộ, chẳng lẽ còn tùy ý các ngươi khi dễ không thành. Hạ ra nghe nói ní mà hành động đã động giận. ngươi nói ta không thèm để ý thần dân sinh tử, nhưng ngươi khi nào để ý quá bên gối người chết sống. Các ngươi ở hạ ra trước mắt làm ra loại chuyện này, còn tưởng hạ ra thờ ơ không thành. Bang tử hoàng, từ đây sau này, ta sẽ không lại nhận ngươi cái này cha. Ngươi cũng chỉ là ta tù nhân thôi. 270 chương 270 lần đầu tiên giao phong, 10. Đông. Bàng tử hoàng hai chân mềm nũng, ngã ngồi ở trên long ủy, một đôi con ngươi thất vọng nhìn bàng phi, chỉ là thực mau liền biến thành chân thật đáng tin kiên quyết. Chứ phi chuyện này từ hạ ra Lão ra chủ tự mình ra mặt, nếu không chấm tuyệt đối sẽ không thoái vị. Hung chi, chấm đã hướng hạ ra chủ đề cử bàng phi, hắn không cho chấm một đáp án, chấm sẽ không cam tâm. Lần này không có chờ đến bàng phi nói chuyện, một bên áo bào trắng lao giả hừ lạnh một tiếng, cao ngạo liếc hướng Long Tòa thượng bàng Tử Hoàng, lạnh lùng nói, nhà của chúng ta chủ gần nhất bận rộn, bực này việc nhỏ cần gì hắn làm chủ. Có nhị gia là đủ rồi. Bàng Tử Hoàng, chúng ta nhị gia nghe nói ngươi công nhiên trợ giúp hoàng hậu hãm hại phi tần, này đó là ngươi này một quốc gia chi đế hành động. Nếu ngươi như thế xử sự bất công, vậy ngươi này hoàng đế cũng làm đến cùng. Lần này tới này Lão phu là phụng từ nhị ra mệnh lệnh, đêm này huyền vũ quốc hoàng đế chi vị chuyển cho tam hoàng tử bằng phi, bất luận kẻ nào đều không được có dị nghị. Bá, Đám người chợt bạo động lên, rốt cuộc hạ gia này quyết định tới quá đột nhiên, thế cho nên làm người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng, bình thường nếu hạ gia có chuyện muốn thông chi hoàng thất, giống nhau đều là từ chăm sóc đồng ruộng mùa hè gia tiến đến, nhưng mà, triệu trưởng Lao thân phận bãi tại nơi này. Căn bản là làm đến không được giả. Xem ra lúc này đây, hoang thất sắp sửa có một hồi đại biến động. Những cái đó trung tâm cùng huyền vũ quốc các đại thần không cấm trong lòng thấp vọng, không biết kế tiếp chờ đợi cả nước bá cánh chính là cái dạng gì vận mệnh. Vèo! Lại tại đây loại nghiêm túc thời điểm, một đạo tiếng cười từ một bên truyền đến, sau đó bằng nhiên thật sự nhịn không được cười ha ha lên, hắn chỉ vào triệu trường lão, nước mắt đều thiếu chút nữa cười ra tới. ha ha. Cười chết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi họ hạ sao? Hạ ra sự tình khi nào đến phiên ngươi cái này khách khanh trưởng lão làm chủ. Hạ ra người là tử tuyệt không thành. Thật là cười chết ta, thật đúng là cầm lồng gà đương lệnh tiễn. Ta khuyên ngươi vẫn là giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Lớn lên xấu không phải ngươi sai. Ra tới giả danh lừa bịp chính là ngươi không phải. uy, các ngươi còn chờ cái gì? Đem cái này kẻ lừa đảo quăng ra ngoài. Ngữ bãi, hắn còn hướng tới triệu trưởng lão làm cái khinh bị động tác, khi triệu trưởng lão thân mình đều run rẩy lên. Ngươi, ngươi, buồn cười, thật là buồn cười. Đã bao nhiêu năm, từ hắn bị hạ ra nhận lấy lúc sau, đã có bao nhiêu năm không có người dám như vậy đối hắn làm càn. Hảo, thật là thật tốt quá. Hắn sẽ làm tiểu tử này minh bạch, cái gì là chân chính trên lệnh. Tiểu tử thối, này đó là các ngươi hoàng thất quý củ. Đối với các ngươi chủ nhân như thế kiêu ngạo. Nếu cha mẹ ngươi không giáo hảo ngươi, ngươi khiến cho chủ nhân của ngươi ta tới giáo ngươi làm người. Và anh, liệt khí thế từ triệu trưởng lão trên người phát ra mà ra, làm bàng nhiên thân mình run lên, xoát một chút sắc mặt trở nên tái nhận, không cần thiết một lát trên chán liền che kín mồ hôi, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống xuống dưới. Hảo trầm. Giờ khắc này, bằng nhiên trên người tựa hồ đè nặng một khối cự sơn chầm đến hắn thấu bất quá khí tới, xôn xao. Bàng tử hoàng nhịn không được đứng lên, hắn vừa định mở miệng cầu tình, liền nhìn đến một con tay ngọc đáp ở bảng nhiên bả vai phía trên, rồi sau đó bảng nhiên kia buồn tái nhợt vô sắc sắc mặt dần dần khôi phục ban đầu hùng luận. thấy vậy, bàng tử hoàng nhẹ nhàng thở ra, gió lạnh thổi qua, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. nguyên lai hạ gia khách khanh trưởng láo chính là loại này cho cậy thế chủ đồ vật. Cố nhược vân khỏe môi nhẹ dương, ngẩng đầu nhìn triệu trưởng lao trầm hạ tới mặt già, nhàn nhạt mở miệng, đệ nhất, ngay cả hạ ra đều không quái tự xưng huyền vũ quốc hoàng thất chủ nhân, ngươi lại có cái gì tư cách lấy chủ nhân tự cho mình là? Đệ nhị, bằng nhiên cha mẹ khỏe mạnh, ngươi nói phải vì hắn cha mẹ dạy hắn làm người, có phải hay không có chút làm thay? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi làm người muốn khiêm tốn sao? Nếu là không có... Ta cũng không ngại giáo ngươi một chút, đệ tam, ngươi một cái trường bối, khi dễ hắn cái này vãn bối có phải hay không quá mức. 271 chương 271 hạ lao ra tử tức giận, 1. Triệu trưởng lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng ánh mắt quét về phía cô nhược vân thanh lệ dung nhan, bách thảo đường chủ nhân Cố nhược vân. Hừ, ngươi còn chấm đem chính mình bách thảo đường đương hồi sự, bất quá là một giới thương hộ thôi, còn không có tất yếu bị chúng ta hạ ra để vào mắt. Nếu ngươi thức thời cũng đừng xen vào việc người khác, nếu không nói, ta không ngại làm ngươi biết ngươi đắc tội một cái cỡ nào khủng bố thế lực. bang nhiên nhìn mắt triệu trưởng lão, ánh mắt mang theo cổ quái, phải biết rằng, hiện tại đại lục có bao nhiêu người muốn định bỡ bách thảo đường. Hơn nữa hắn nghe nói, Đông Phương Thế Gia Thiếu Chủ còn cùng nàng có quan hệ. Nếu triệu trưởng lão là hạ ra người cũng liền thôi, nhưng hắn chỉ là một cái khách khanh trưởng lão mà thôi không biết từ đâu ra dũng khí nói ra loại này cuồng vọng nói tới. Triệu trưởng lão, bọn họ hai cái đều là tiểu bối, nếu là trong lời nói có chút không nói chỗ, còn thỉnh triệu trưởng lão đừng cùng bọn họ so đo. bang tử hoàng hít sâu khẩu khí, sắc mặt không quá đẹp nói. Nói thật, nếu triệu trưởng lão không phải hạ ra khách khanh trưởng lão, hắn đã sớm phái thị vệ đem hắn quăng ra ngoài, chính là hắn không thể. Nay đều không phải là là hắn không có dũng khí, mà là nếu là làm như vậy. Chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Thiên thành hạ ra, ở huyền vũ quốc nội có cực cao địa vị, chẳng sợ chỉ là một cái trông cửa gã sai vặt, cũng yêu cầu làm trong triệu đại thần tự mình tiếp đại, thú chi vẫn là thân là khách khanh trưởng lao triệu trưởng lao. Nếu là làm ta không so đo cũng có thể, làm cho bọn họ hai cái cho ta quỳ xuống nói khiểm, ta liền tha thứ bọn họ nói lỡ. Hơn nữa, ở ta nơi này, không có gì trưởng bối van bối nói đến chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, thân là kẻ yếu chỉ xứng nhìn lên cường giả. Triệu trường Lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía cố nhược vân. Ở tới phía trước, hắn liền điều tra quá nữ nhân này, dù cho thanh long quốc đồn đãi, bách thảo đường chi chủ trong tay có được một đầu bạch hổ cùng một con thanh long. Nhưng cũng cũng chỉ là truyền thuyết thôi, húng chi, ở đồn đại chung, bạch hổ thực lực vì võ vương trúng cấp, thanh long chỉ sẽ cố làm ra vẻ thôi, không thể sợ hãi. Mà chính mình tốt xấu cũng là một người võ vương cao cấp, đối phó một đầu kẻ hèn võ vương trung cấp linh thú, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Kẻ yêu chỉ xứng nhìn lên cường giả, lời này nhưng thật ra không sai. Cố nhược vân nhận đồng gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình nói. Bao bao, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Giống. Một tiếng sói chu chợt truyền đến, chợt mọi người liền nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Tuyết Lang khổng lồ thân thể hướng tới triệu trưởng lao vọt qua đi, kia nháy mắt, trên người khí thế tấn hiện không bỏ sót, mắt nội lộ ra hung tàn bản tính, võ vương trung cấp. Triệu trưởng lao sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới nữ nhân này trong tay thực sự có võ vương trung cấp linh thú, bất quá hiển nhiên không phải đồn đái trung bạch hổ. Cũng là, bạch hổ dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thú, sao có thể sẽ ở cái này nữ nhân trong tay? Nhưng mà. Ngày đó ở hoa viên trong vòng, nhìn đến quá bao bao đại hiện hùng vĩ bọn quan viên đều là lòng bản chân lệnh cả người, hận không thể lập tức khai lưu. Nữ thần đại nhân, nay chỉ tiểu lang thăng cấp. Bàng nhiên chấp hạ đôi mắt, kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân. Hắn nhớ rõ không lâu trước đây bao bao mới là võ vương cấp thấp, nhanh như vậy liền đến đạt trung cấp. Cứ như vậy, nàng liền có hai đầu võ vương trung cấp linh thú, mặt khác một đầu vẫn là sức chiến đấu phi giống nhau bạch hổ. Lấy bạch hổ thực lực, vượt qua một bậc tác chiến cũng không phải cái gì vấn đề. ân Cố nhược vân sờ sờ mũi, nhàn nhạt cười, vừa vặn ở tối hôm qua đột phá, cho nên ta dùng nó tới thử xem tay. 272 chương 272 hạ lao ra tử tức giận, nhị. Bàng nhiên khỏe mắt hung hăng run rẩy vài cái, hắn vô ngữ nhìn vẻ mặt vân thanh phong đạm cố nhược vân, hít sâu khẩu khí mới không làm chính mình máng ra tới. Gia hỏa này vận khí cũng thật tốt quá, đầu tiên là có được một đầu võ vương trung cấp bạch hổ, hiện tại liền tuyết lang đều đột phá, thật sự là người so người sẽ tức chết. Triệu trưởng lao sắc mặt khẽ biến lúc sau liền khôi phục bình thường, thư lệnh một tiếng, khinh thường nói, một đầu mới vừa đột phá võ vương trung cấp linh thú thôi, chẳng lẽ còn có thể chiến bại võ vương cao cấp. Kẻ hèn gạo ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, cố như vân, nếu ngươi tìm chết ta đây không ngại xử quyết này đầu linh thú sau lại xử quyết ngươi. và anh khi thế ầm ầm bùng nổ mà ra giống như mưa rèn gió dữ hướng tới bao bao thổi quét mà đi sau đó hắn thân mình liền ở kia mưa rèn gió dữ hạ hóa thành tia chớp nhưng là tại đây một khắc bao bao trong mắt lộ ra một mặt trào phúng không sai xác thật là trào phúng như thế nhân tính hóa biểu tình trực tiếp làm triệu trưởng lao phẫn nộ rồi này đầu tuyết lang chết đã đến nơi thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo quả thực là không đem hắn để vào mắt. quân vọng đồ đệ triệu trường lão lạnh lẽo cười quanh thân nhấc lên một trận cơn lốc hắn cả người đều ở vào cơn lốc dưới áo bào trắng bay múa mặt mày trừng dương lực lượng cường đại quán triệt nhập trên thân kiếm đón đầu bổ về phía ba bao hắn khỏe môi ngậm tàn nhẫn cười phảng phất đã thấy được trước mặt này đầu linh thú ngã vào vũng máu chung cảnh tượng. Liên tính nó là võ vương trung cấp lại như thế nào Chính mình tốt xấu cũng là một người cao cấp cường giả Chẳng lẽ còn sẽ sợ nó không thành Nay đầu Linh Thu không muốn sống xuất hiện Hoàn toàn là tìm chết hành vi Bàng phi trong mắt cũng mang theo tươi cười Nghiễm nhiên nhìn đến thắng lợi ở chiều hắn vây vây tay Mà hoàng hậu cùng bàng nhiên này Một đối thủ hạ bại tướng lại quỳ trên mặt đất cầu hắn tha thứ tánh mạng của hắn Nghĩ nghĩ, hắn cười ha ha lên Nước mắt đều bật cười Thông khoai muốn giống to ba tiếng. Bất quá, thực hiện nhiên, vui quá hóa buồn này bốn chữ chẳng những ở lầm quý phi trên người thực hiện, thân là con trai của nàng, tự nhiên cũng chạy thoát không được. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt nghiêm túc thanh âm chợt từ triều đình ngoại chuyện tới, làm hắn tiếng cười chắn ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới, một khuôn mặt đỏ lên, thiếu chút nữa bị sống sờ sờ nghẹn chết. Triệu trường lão, người ở chỗ này làm gì? Lão giả thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng bất mãn, còn có thanh thanh nghi ngờ. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thanh y hoa phá trường không, lăng không mà đến, đến triều đình ngoại mới vừa rồi chậm rãi giáng xuống, uy nghiêm con người mang theo chân thật đáng tin khí phách. Lăng không phi hành. Võ Hoàng Cường Giả. Thiên nột, cư nhiên là Võ Hoàng Cường Giả. Võ Hoàng Cường Giả, đó là mọi người trong lòng như thần linh giống nhau nhân vật, như vậy cao không thể phản. Xa xôi không thể với tới, mà ở toàn bộ huyền vũ quốc nội, cũng chỉ có một người mới có được như vậy thực lực. Hạ ra gia chủ, hạ chân thiên. trừ bỏ hắn, còn có ai có thể đạt tới như thế cao thực lực. Ra, gia chủ. Ở nhìn đến lao giả trong ngay mắt, triệu trưởng lao thân mình run lên, thiếu chút nữa không khống chế được thân thể của mình. Mà đúng lúc này, bao bao đột nhiên một phát, liền đem hắn đâm bay đi ra ngoài, vèo một tiếng, máu tươi phun ra tới đao hắn nhẹ răng trợn mắt. Ngươi còn biết Lão Phu là gia chủ. Hạ Lão gia tử vây vây vật áo, cường đại huy áp từ trên người phát ra mà ra, lạnh nhạt ánh mắt ngóng nhìn ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt triệu trưởng lão. Lệnh giọng nói, nói, là ai làm ngươi tới hoàng thất quấy rối? Vô anh. Hạ Lão gia tử thanh âm tựa hồ là một đạo tiếng sấm, liền ở triệu trưởng lão bên tai nổ vàng. Kia một khắc, phảng phất có người một trường đánh vào hắn ngực làm hắn lại lần nữa miệng phun máu tươi, một trương mặt già trắng bệnh vô sắc. Cho dù là võ vương cao cấp, đối mặt võ hoàng cường giả uy áp, cũng vô pháp chống đỡ. 273 chương 273 hạ lao ra tử tức giận tam triệu trường lao sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới gia chủ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhị gia không phải nói gần nhất gia chủ vội vàng thiếu chủ sự tình, căn bản là không có thời gian để ý tới những việc này. Nếu không nói, hắn quả quyết không dám tới hoàng thất dương uy. Gia chủ, nghĩ đến đây, triệu trưởng lão hung hăng cắn chặt răng, nói, ta chỉ là nghe nói huyền vũ quốc hoàng thất xuất hiện trọng đại biến cố, hoàng hậu cùng lục hoàng tử mưu đồ gây rối chẳng những vu hãm lâm quý phi cùng quốc sư, hơn nữa, còn tính toán đem ưu tú tam hoàng tử đổi tận giết tuyệt, tam hoàng tử bàng phi chẳng những thiên phú dị bẩm, càng là lòng dạ mưu lược, vì huyền vũ quốc ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn, nếu có hắn ở là huyền vũ quốc chi phúc, cũng là hạ gia chi phúc, ta. Sao nhẫn tâm như vậy nhân tài bị người hãm hại, này đây mới thiện làm chủ trương, tới thế hạ gia bảo hộ người này mới. Vô luận như thế nào, tam hoàng tử đều là ngôi vị hoàng đế duy nhất thuộc sở hữu, hắn bất luận cái gì phương diện đều so ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cường, cho nên, triệu trưởng lão mới dám nói ra như vậy vừa lật lời nói tới, hắn liệu định ra chủ sẽ không bởi vậy mà trách cứ hắn. Rốt cuộc, Hắn làm hết thể đều là vì hạ ra suy nghĩ. Bang Phi liếc mắt một bên bằng nhiên, đáy mắt hiện lên một đạo khói mù, sau đó mới nhìn hướng đón gió mà đứng hạ lao ra tử, không tiêu ngạo không siểm định nói, hạ Gia chủ, ta cũng không cho rằng ta có thể đảm nhiệm một quốc gia chi đế, chỉ là ngũ đệ tính cách gan chơi chắc táng, mê luyến bùi hoa, lục hoàng đệ trời sinh phế xài, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích tuyệt không thiện bãi cam hưu. Ta cũng là không đành lòng huyền vũ quốc rơi vào này hai cái gian tặc trong tay, mới bất đắc dĩ. Tiếp nhận chức vụ lúc này, gia chủ nhưng nhưng yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem huyền vũ quốc phát triển lớn mạnh, không cô phụ gia chủ hậu ái. Hắn trên mặt mang theo tự tin tới cười, kiếm nôn ngữ liền phản phất hạ lao ra tử một hai phải đem hoàng đế chi vị giao phó cùng hắn, mà hắn lại là vì không cho huyền vũ quốc rơi vào gian tặc trong tay, không cô phụ hạ ra đối hoàng thất tài bồi mới bất đắc dĩ tiếp nhận hạ lao gia tử thỉnh cầu. Nga! Hạ lao gia tử nhướng nhướng mày, uy nghiêm lánh lệ ánh mắt quét về phía bàng phi, ngươi là nói lục hoàng tử tàn nhẫn độc ác. Theo ta được biết, lục hoàng tử trời sinh phế xài vì thật, tàn nhẫn độc ác, thật không tính. Hạ gia chủ, ta lời nói những câu là thật, bằng nhiên chỉ là che giấu quá sâu thôi, hơn nữa cấu kết người ngoài mưu hại huyền vũ quốc hoàng thất. Đứng ở hắn bên người nữ nhân kia chính là thành Long Quốc Bách Thảo Đường chủ tử cố như Vân, nàng ở chỗ này hiện thân đã mục đích không thuần, nếu không phải muốn đoạt được toàn bộ huyền vũ quốc, ta không biết nàng vì cái gì sẽ trợ giúp một cái không có tác dụng phế vật như hại ta mâu Phi. Hùng chi, Bách Thảo Đường dã tâm luôn luôn cực đại, ta đã sớm nghe nói bọn họ đối hạ ra như hổ rình ngồi. bang Phi cười lạnh một tiếng, ông trầm con ngươi nội mang theo tàn nhẫn, hắn tin tưởng. Nghe xong chính mình lời này sau, Hạ Lao Gia Tử là tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này xen vào việc người khác nữ nhân. Quả nhiên, tại đây rứt lời Hạ lúc sau, Hạ Lao Gia Tử lạnh leo tầm mắt liền chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, giàn nua khuôn mặt mang theo lãnh túc, ngự khí nghiêm khắp nói, người đó là Bách Thảo Đường, Cố Nhược Vân. Ta thật đúng là kiểu ngưỡng đại danh, chỉ là không biết Cố Tiểu Thư vì sao sẽ đến ta huyền vũ quốc. Ta không cho rằng nơi này có chỗ nào sẽ hấp dẫn ngươi. Đối mặt hạ lao ra tử chất vấn, cố nhược vân trước sau mặt không đổi sắc, một trương thanh lệ dung nhan dơ lên nhàn nhạt ý cười, mắt trong như nước, cười khẽ ra tiếng. Ta nói, ta là vì hạ ra mà đến, ngươi có thể tin. Hạ lao gia tử không nói chuyện nữa, trong phút chốc, toàn bộ triều đình đều an tĩnh xuống dưới, an tĩnh liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe được. 274 chương 274 hạ lao gia tử tức giận, 4. Thật là ngu nốc. Bàng phi ở trong lòng nói thầm một câu, hán vốn đang cho rằng nữ nhân này sẽ phủ nhận, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền thừa nhận mục đích của chính mình đó là hạ gia, này không phải tìm chết lại là cái gì. Nữ thần. Mắt thấy hạ lao gia tử sắc mặt trầm xuống dưới, bàng nhiên trong lòng kinh hãi, vội vàng lôi kéo cố nhược vân ống tay háo, nhỏ giọng nói một câu. Đối phương là võ hoàng, chúng ta vẫn là trước nhịn một chút đi. Này ngôi vị hoàng đế cùng lắm thì ta từ bỏ. Thịt kho tàu ta cũng không ăn. Ngươi ngàn vạn đừng xúc động a. Bang phi này một phen lời nói, hoàn toàn là không nghĩ làm cố nhược vân cùng một người võ hoàng cường giả khởi phân tranh. Một cái ngôi vị hoàng đế mà thôi. Cùng lắm thì hắn không lo cái này hoàng đế. Vạn nhất trọc giận hạ lao gia tử. Phòng trừng cái thứ nhất chết liền sẽ là cố nhược vân. Nhưng mà... Cố nhược vân trước sau mặt mang mỉm cười, ý cười doanh doanh nhìn trước mặt lão nhân. Ha ha! Mọi người ở đây khẩn trương không khí chung, hạ lao ra tử hào sảng cười to hai tiếng, vừa lòng nhìn phía cố nhược vân, không hổ là cố thiên cùng đồng phương ngọc nữ nhi, không tồi, thật sự không tồi. Kỳ thật ở tới trên đường ta cũng đã suy đoán đến mục đích của ngươi, nhưng muốn chính miệng từ ngươi trong miệng nghe được thôi, hơn nữa. Rất ít có người có thể ở ta huy áp hạ còn có thể thờ ơ, nha đầu, ta nhưng thật ra rất thưởng tức người, đáng tiếc ta tôn tử còn chưa đủ thành thục, bằng không nhưng thật ra muốn tặng cho người đường hồn phu. Hắn nói tựa như một đạo sấm sét, lệnh ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này, này tình huống như thế nào? Cốt chuyện cũng biến hóa quá nhanh đi. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp đem chính mình tôn tử cấp bán. Cái này, liền không cần đi. Cố nhược vân khỏe miệng run rẩy một chút. Hắn tôn tử. Nếu nàng không có nhớ lầm, hạ ra đời thứ ba chỉ có một nam nhi, hạ lâm ngọc. Nếu hắn đem hạ lâm ngọc đưa cho chính mình đương hôn phu, kia này tính cái gì? Kỳ thật, lời này hạ lao gia tử cũng chỉ là nói nói thôi. Dù cho hắn ở phía trước liền điều tra qua cố nhược vân sở hữu quá vãng, nha đầu này trừ bỏ vận may được đến Bách Thảo đường ngoại, trên cơ bản thuộc về dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bách thảo đường giống như nay quy mô cùng thế lực, cũng là nàng chính mình một tay phát triển lên. Không chỉ có như thế, đại lục nổi tiếng quỷ y là nàng đồ đệ, hơn nữa người khác không biết hắn sao có thể không biết, nha đầu này mẫu thân là đông phương gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay, trên tay càng có khả năng có được thanh long cùng bạch hổ, vô luận điều kiện gì đều có thể đủ cùng hắn tôn tử xứng đôi. Bất quá, hắn là một cái khai sáng ra ra, con cháu cảm tình việc yêu cầu chính bọn họ phát triển hắn là sẽ không trợ giúp bọn họ làm chủ. Hạ gia chủ, nữ nhân này không có hảo ý, ngươi không thể bị nàng cấp che mắt. Nàng chính mình đều nói nàng mục đích là hạ ra, ý tứ chính là muốn gồm thâu hạ ra. Ngươi như thế nào có thể làm loại này thai họa tồn tại hậu thế? bang phi sắc mặt thoáng chốc đại biến, hắn cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn mắt cố nhược vân. Chỉ là hắn không chú ý tới, ở chính mình nói lời này khi triệu trưởng lao nháy mắt tái nhợt sắc mặt. Ngu xuẩn. Thật mẹ nó ngu xuẩn. Gia chủ là cỡ nào huy nghiêm. Quyết định của hắn khải cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Này bang phi thật sự là không dài đầu óc, thật không biết nhị ra vì cái gì muốn nâng đỡ loại này ngu xuẩn người. Sớm biết như thế, hắn liền không nên tiếp cái này sai sự. Gia chủ thái độ rõ ràng biểu hiện ra đối cố nhược vân thưởng thức, chính mình phía trước hành động khẳng định sẽ làm gia chủ bất mãn. Xong rồi. Lúc này đây bị cái này ngu xuẩn cấp hại thảm. Giờ khắc này, triệu trưởng Lao đã nhìn đến hạ Lao gia tử trầm hạ tới mặt già, trong mắt tựa hồ mang theo kịch liệt gió lốc. 275 chương 275 hạ Lao gia tử tức giận, Nam, một cái nho nhỏ hoàng tử cũng dám như thế cùng Lao phu nói chuyện. Này đó là hoàng tử gia giáo. Hạ Lao gia tử cười lạnh một tiếng, bàng tử hoàng, ngươi là như thế nào dạy dỗ ngươi nhi tử. Như thế ghen ghét tâm cường lại tự cho là đúng người Như thế nào có thể trở thành hoàng tử bang tử hoàng thất vọng nhìn về phía bàng phi Nếu nói ngay từ đầu đối này Nhi tử còn có huyết mạch tâm tình Ở hắn vừa rồi phạm phải sai lầm lúc sau Có chỉ có thất vọng cùng đau lòng Hạ gia chủ, bàng phi Sớm đã không phải huyền vũ quốc hoàng tử Nên như thế nào quyết định thỉnh hạ gia chủ làm chủ Nói xong lời này Hắn nhắm lại hai trong mắt không đi nhìn về phía bảng Phi gần điên cuồng sắc mặt. Hảo! Hạ lao ra tử quét mắt bảng Phi, nhàn nhạt nói, bảng Phi, ngươi phạm phải không thể tha thứ sai lầm, cần thiết đi qua hạ ra hình đường tới làm quyết định. Ngươi yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến nỗi huyền vũ quốc ngôi vị hoàng đế tắc từ bảng nhiên kế thừa. Và anh! Giống như một đạo sấm sét quán triệt mà xuống, làm bảng Phi thân mình run rẩy vài cái, mẫu Phi cùng cứu cứu chết, còn có chính mình bị đuổi ra hoàng tộc, mà kẻ thù bàng nhiên lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sở hữu sự tình dung hợp đến cùng nhau, rốt cuộc làm hắn tâm lý phòng vệ hỏng mất, điên cuồng hướng tới bàng nhiên nào tới. Bàng nhiên, ngươi đi tìm chết đi, ngươi cho ta đi tìm chết. Ngươi một cái không dùng được phế vật mà thôi, dựa vào cái gì đương hoàng đế. Giống ngươi loại này đồ vô dụng sớm đáng chết, ngôi vị hoàng đế là của ta, chỉ có thể là của ta, ha ha ha. Hắn phi đầu tán phát giống như một cái kẻ điên, trong mắt chứa đầy ngon độc. Nếu làm không biết người nhìn đến, còn tưởng rằng bảng Nhiên bạo hắn cúc hoa dường như kia điên cùng bộ dáng hận không thể muốn đem đối phương bẩm thầy vạn đoạn. Chỉ là hắn còn chưa tới bảng Nhiên trước mặt, đã bị giành trước một bước đại tướng quân cấp một trưởng oanh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun vãi ra, nhiễm hồng kia trương nổi điên dung nhan. Không cam lòng, hắn thật sự hảo không cam lòng. Rõ ràng thắng lợi đang nhìn vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? đúng rồi, là bởi vì cố Nhược Vân. nếu không phải nàng, Bàng Nhiên mẫu tử đã sớm đã chết. nàng mới là sở hữu sự tình đầu sỏ gây tội. thật to gan, cũng dám ở lão phu trước mặt động thủ đả thương người. hạ lao ra từ sắc mặt âm trầm tựa như mưa to đêm trước, thanh âm lánh lậy nói, Bàng Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy Bàng Nhiên là cái phế vật tròn nên so ra kém ngươi? bất quá. Lão phu lại tin tưởng vững chắc hắn có thể đem huyền vũ quốc phát triển lớn mạnh. Phế vật lại như thế nào? Hắn có thống trị thiên hạ năng lực, hắn không đem chúng sinh làm như con kiến. Đến nỗi ngươi phẩm tính, là tuyệt đối không thể trở thành hoàng đế. Huyền vũ quốc yêu cầu đều không phải là là cái cường giả, mà là có thể làm huyền vũ quốc biến cường người. Bàng phi thân mình dần dần mềm xuống dưới, hắn như thế nào cũng không rõ, vì sao một cường giả thành không được hoàng đế. Ngược lại là phế vật đoạt được vị trí này. Ha ha. Đột nhiên, bàng phi phá lên cười, kia tiếng cười tràn ngập điên cuồng. Bàng nhiên, ta bại bởi ngươi, bại bởi ngươi cái này phế vật. Chính là, nếu ngươi không phải được đến bách thảo đường trợ giúp ngươi có thể như thế thuận lợi sao? Ngươi đang làm trời đang xem, ngươi dùng mặt ngoài che mắt mọi người. Nhưng chung có một ngày, ngươi sẽ được đến báo ứng. Nhất định sẽ được đến báo ứng. Đến lúc đó ta sẽ làm người quỳ xuống cho ta mẫu phi xin lỗi. Phúc. một đống máu chú từ bảng phi trong miệng phun ra, hắn trong mắt dần dần xuất hiện huyết tán, sau đó một chút trắng bệnh, chậm rãi mất đi hơi thở thần. hắn làm vỡ nát chính mình tâm mạch, không sống nổi. hạ lao ra từ lắc lắc đầu, ngự khí bình đạm. ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở bị hắn quên đi đã lâu triệu trưởng lao trên người. triệu trưởng lão. Ngươi hay không cấp buồn ra chủ một lời giải thích. Nay triệu trưởng lao đã tới rồi võ vương cao cấp, nếu không phải chính mình xuất hiện, Cố Nhược Vân tất nhiên sẽ chết ở trong tay của hắn. Phải biết rằng, nha đầu này là linh tiêu đại nhân người muốn tìm, nếu là đã chết, mặc dù có 100 triệu trưởng lão cũng bồi không dậy nổi. 276 chương 276 hạ lao gia tử tức giận, 6. Triệu trưởng lao vốn đang tưởng thừa dịp hạ lao gia tử không có chú ý khi trốn. Lại trong giây lát nghe được đối phương nói, bước ra bước chân nháy mắt ngừng ở tại chỗ, hắn một trương mặt dài nháy mắt trở nên tái nhận, khẩn trương trên chán mồ hôi lạnh ưa ra. Gia chủ, ta cũng chỉ là vì hạ ra suy xét, không có tưởng nhiều như vậy. Hắn hung hăng mà cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh đem ban đầu muốn đem hạ khởi cung ra nói lại nuốt trở vào, vô luận như thế nào, nhị ra đối hắn ân trọng như núi, hắn là tuyệt đối không thể đem hắn nói ra. Ngươi là thật sự vì hạ gia suy xét, vẫn là ỷ vào hạ gia chi danh tác ai tắc phúc, phòng trừng ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Triệu trưởng lão, ngươi như vậy đại nhân vật ta hạ gia là lưu không dạy nổi, từ đây sau này, ngươi không bao giờ là hạ gia người. Và anh, giống như xét đánh giữa trời quang, triệu trưởng lão cả người đều ngốc ở, hắn chẳng thể nghĩ tới gia chủ sẽ đem hắn trục xuất hạ gia. Loại này trừng phạt quả thực so mười đại khổ hình còn muốn cho hắn khó có thể chịu đựng. Bởi vì một khi hắn bị hạ gia vứt bỏ, này phiến đại lục liền không còn có hắn chỗ dung thân. Gia chủ, thình thịch, triệu trưởng lão lập tức quỳ gối trên mặt đất, lão lệ tung hoành nói: Ta vì hạ gia trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ ta gần là phạm vào một kiện sai lầm thôi, ngươi liền phải đem ta trục xuất hạ gia. Gia chủ ngươi như vậy hành vi liền sẽ không làm hạ gia người khác thất vọng buồn lòng sao? Nháy mắt, một đạo huy nghiêm lãnh lệ ánh mắt giống như lợi kiếm giống nhau đầu hướng về phía triệu trưởng lão. Hạ lao ra từ khuôn mặt lạnh nhạt, đôi tay phụ đối nói, bổn gia chủ quyết định, cần gì người khác nghi ngờ. Nếu là đối bổn gia chủ hành vi bất mãn, đại nhưng rời đi hạ gia, ta tuyệt không cưỡng cầu. Hắn là một nhà chi chủ, kia toàn bộ hạ gia thậm chí với thiên thành, cũng liền chỉ có hắn định đoạt. Hắn sở quyết định sự tình tuyệt không sẽ càng cảm. Ngươi nếu là không hài lòng. Có thể, vậy ngươi liền rời đi hạ ra đi. To như vậy hạ ra còn không thiếu như vậy một hai người. Cho nên, đừng tưởng rằng dùng chuyện này liền có thể uy hiếp đến hắn. Triệu trưởng lao tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, hắn cười ha ha hai tiếng, từ trên mặt đất đứng lên. Chào phúng ánh mắt từ hạ lao ra từ trên người đảo qua mà qua, ngựa khí tràn ngập hận ý. gia chủ Vì một cái nho nhỏ bách thảo đường, ngươi lại đem ta trục xuất khỏi gia môn, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Dù cho ra chủ thưởng thức bằng nhiên, lại sẽ không vì một cái kẻ hèn bằng nhiên đuổi đi một người võ vương cao cấp cường giả. Phải biết rằng, đại lục nội võ vương cường giả cũng cũng chỉ có như vậy nhiều thôi, huống chi hắn vẫn là cao cấp. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì lấy lòng bách thảo đường chủ tử, hảo từ nàng trong tay mua sắm đan dược. Như thế lợi dục hơn tâm, sau này sao có thể có thể không hối hận. Hạ gia chủ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng quỷ cầu ta trở về. Hơn nữa, cố nhược vân, ngươi đừng tưởng rằng lao nhân này là thiệt tính giúp ngươi. Nếu không có ngươi trong tay có mấy cái đan dược, lấy hắn loại này lợi dục hơn tâm người sao có thể sẽ trợ ngươi. Chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, thực mau liền sẽ chết ở trong tay của hắn, ha ha. Triệu trưởng lão lại lần nữa cười to hai tiếng thu hồi mắt nội sắc khí, hắn vất tay háo xoay người rời đi, bước chân thất tha thất ể, phản phất muốn té ngã giống nhau. Ngày nhóc vai hề thôi. Hạ lao ra tử cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn phía phía sau thiếu nữ, kia nháy mắt, vốn đang lạnh như băng xương mặt già nháy mắt hòa tan, ấm áp như hoa khai giống nhau nở nụ cười. Nha đầu, ta nghe nói ngươi trên tay có được thanh long cùng bạch hổ hai đầu thần thú có không gọi ra tới làm ta lão nhân nhìn một cái. 277 chương 277 rối trá hạ khởi. 1. Lão nhân trên mặt không chút nào che giấu chờ mong lệnh tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Cố Như Vân, nhưng mà, ở mọi người ánh mắt trong vòng, thiếu nữ nhún vai, Vân Thanh Phong đạm nói, "Xin lỗi, ta không biết người đang nói cái gì." Tuy rằng nói Vân Dao cùng trời cao trước mặt người khác hiện quá thân, nhưng là Ai có thể chân chính đích xác định bọn họ đó là trong truyền thuyết bạch hổ thanh long? Chỉ cần nàng không thừa nhận, mọi người chỉ biết làm như lời đồn. Hơn nữa, lão nhân này ngay từ đầu liền đưa ra muốn gặp hai thú, rõ ràng không có hảo ý, đánh chết nàng đều không thể thừa nhận chuyện này. Hạ lao ra từ sắc mặt cứng lại rồi, hắn nhìn cố nhược vân giả ngu giả ngơ bộ dáng, hung hăng hít vào một hơi, thiếu chút nữa liền đem linh tiêu đại nhân mệnh lệnh nói ra. Nhưng là. Hắn cũng không dám xác định tay nàng hay không thực sự có linh tiêu đại nhân người muốn tìm, vì an toàn khởi kiến vẫn là tạm thời đừng bại lộ ra tới. Cái này, cố cô nương, ta lão nhân không có gì ác ý. Nếu là ngươi trong tay thật sự có được này hai chỉ thần thú, không bằng lấy ra tới làm ta mở rộng tầm mắt như thế nào? Hạ lao ra tử thực vất vả bài trừ một mặt hiền từ tươi cười, ngự khí ôn hòa nói: Nếu là làm hạ gia người thấy như vậy một màn. Phòng chừng sẽ sợ tới mức ngã quỷ trên mặt đất. Phải biết rằng, bọn họ ra chủ trước mặt người khác trước nay đều là bản một khuôn mặt. Cũng chỉ có đối tiểu công tử Hạ Lâm Ngọc mới có thể tương đối đặc biệt. Nhưng hôm nay ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn thế nhưng ôn thanh ôn ngữ. Quả thực mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố nhược vân chấp hạ đôi mắt, giống như nghi hoặc nói, ta xác thật có được một con rồng cùng một con hổ, nhưng đều không phải là chính là thanh long bạch hổ. Lời này rốt cuộc là ai truyền ra đi? Bọn họ chỉ là bình thường linh thú mà thôi. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều là sửng sốt. Kia một hổ một con rồng bọn họ đều đã từng gặp qua, đặc biệt là kia bạch hổ phát uy khi bộ dáng hiện giờ đều khắc sâu nhân tâm. Nhưng hiện tại cố Nhược Vân lại cùng bọn họ nói kia đều không phải là là ngoại giới sở tung tin vị Thanh Long cùng bạch hổ. Cũng là Thanh Long cùng bạch hổ đều vì trong truyền thuyết thần thú. Ai đều không có gặp qua. Mặc dù sách sử thượng có điều miêu tả, nhưng cùng chân thật vẫn là có chút mới vào. Nghe nói thanh long một ngụm long tức có thể hủy hoại toàn bộ quốc gia, bạch hổ một chân có thể san bằng núi sông, dù cho nàng trong tay kia hai đầu linh thú rất là cường đại, lại còn không có thần thú uy lực. Nhưng bởi vì lúc ấy người khác như vậy truyền, này đây, bọn họ liền tin tưởng vững chắc kia hai đầu linh thú đó là tứ thần thú chi nhị thanh long bạch hổ. Hạ Lao gia tử hầu nghi nhìn mắt Cố Nhược Vân, hắn hiện tại thật sự không biết Cố Nhược Vân là thật sự không có Thanh Long Bạch Hổ, vẫn là ở giả ngu giả ngơ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều cần thiết tự mình tới xác định chuyện này. Tiểu nha đầu, vậy ngươi có không đem ngươi kia hai đầu linh thú gọi ra tới làm ta nhìn lên? Cái này Cố Nhược Vân sờ sớm mũi, bọn họ là thật sự vô pháp ra tới. Nàng nói chính là sự thật, vẫn giao tiến vào đột phá bên cạnh. Hiện giờ đang ở ra sức đột phá, mà trời cao tự nhiên là làm bạn nàng, hai chỉ thú tại đây loại thời khắc đều không thể xuất hiện. Hào đi! Hạ lao ra tử thất vọng thở dài, đột nhiên, hắn ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa dơ lên tới cười, Cố cô nương, không biết ngươi có không có hứng thú tới ta hạ ra làm khách? Mặc kệ như thế nào, trước đêm nàng quải trở về lại nói, Chỉ có gần gũi mới có thể xác định nàng kia hai đầu linh thú có phải hay không linh tiêu đại nhân muốn tìm đồng bạn. Vậy làm phiền hạ gia chủ. Cố nhược vân nhàn nhạt cười con ngươi nội lại hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Nàng nguyên bản cho rằng liền tính gặp được hạ gia người, tiến vào hạ gia cũng yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian, không nghĩ tới, cư nhiên dễ dàng như vậy. 278 chương 278 rối trá hạ khởi, nhị. Thiên thành hạ gia. Nhà cửa nội. Gió nổi lên dịp lạc, hạ khởi âm trầm một trương dung nhan, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là cặp kia mắt nội lại có rõ ràng âm ngoan độc ác, hơi nhấp bên môi câu lấy cười lạnh, dày đặc lạnh lùng. Đột nhiên, một bộ thanh bảo láo giả vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi đến, mà đứng ở bên cạnh hắn chính là một người thanh y hề thiếu nữ, kia thiếu nữ ngũ quan tú khí, mắt trong như nước, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, dù cho không có huynh quốc huynh thành chi dung lại làm người thoạt nhìn vạn phần thoải mái. Chỉ là, đang nhìn thấy hai người lúc sau, hạ khởi sắc mặt càng thêm ấm lãnh, trong lòng càng là xuất hiện ra bất mãn cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì? Hạ lâm ngọc kia tiểu xuất sinh chiếm lao nhân này sở hữu yêu thương cũng liền thôi, đối đãi một ngoại nhân hắn đều có thể như vậy ôn hòa, vì sao lại ở chính mình thân sinh nhi tử trước mặt trước sau bản một khuôn mặt. Nghĩ nghĩ, hạ khởi hít sâu một hơi, đem mắt nổi âm ngoan thu lên, Và áo như gió hướng đi hạ lao ra tử, nói, phụ thân, người rốt cuộc đã trở lại, nói vậy vị này chính là bách thảo đường chủ tử cố nhược vân. Quả nhiên là anh tài hạng người, làm ta kính đã lâu đã lâu. Hắn trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng không ai nhìn đến hắn đặt ở ống tay háo tay đã nắm chặt thành nắm tay, trong lòng có khó có thể bình phục lửa giận. Triệu trường lão tên kia thật là vô dụng, cư nhiên không có giải quyết nữ nhân này, còn làm lao nhân đem nàng mang về nhà tới. Kể từ đó, chỉ sợ muốn sát nàng liền tương đối khó khăn. Càng quan trọng là, hắn đã làm người đi thanh long quốc truyền tin, nói là hạ ra hạ lâm ngọc giết chết cố nhược vân. Nói vậy thực mau bách thảo đường người liền sẽ đuổi theo hạ lâm ngọc. Cho nên trước đó, cố nhược vân cần thiết chết. Hạ khởi, ngươi ở chỗ này làm gì? Hạ lao ra tử trông thấy đứng ở trong miệng hạ khởi, bất mãn như mày, lạnh lùng chừng mắt nói, ngươi suốt ngày chính sự không làm một cái cả ngày liền ở bên ngoài đi dạo, còn không mau cút đi đi tu luyện. Ngươi liền ngọc nhi một cái van bối đều không bằng, liền tính hắn đã từng là cái phế vật cũng không từ bỏ qua tu luyện, chính là ngươi nhìn xem ngươi, chỉ biết kết giao hồ bằng cầu hữu, đặc biệt là cái kia triệu trưởng lão, căn bản là không phải thứ gì. Loại người này nếu không phải ngươi quan hệ, như thế nào vào được ta hạ ra? Về sau ngươi đừng ở quản hạ ra bên trong sự tình, hảo hảo đi nhiều đọc đọc sách nhiều hơn tu luyện, Này một phen lời nói, chẳng khác nào là đem hạ khởi sở hữu quyền thế đều hư cấu. Tức khác, kia ở ống tay háo tay càng nắm càng chặt, thậm chí nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhưng mà, vô luận nội tâm cỡ nào tức giận, trên mặt hắn tươi cười vẫn là bất biến. Ôn hòa nói, phụ thân giao hấn tức là, nhi tử cẩn tuân dạy bảo, liền trước tiên lui hạ. Xoay người nháy mắt, kia một chương treo ý cười liền chậm rãi âm trầm xuống dưới, trong mắt kích động không cam lòng cùng phẫn nộ ngọn lửa. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là ẩn nhận không phát. Bởi vì này, còn không phải thời điểm. Từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều không có nói chuyện. Hắn nhìn hạ khởi rời đi bóng dáng, mắt nội hiện lên mịt mở quan mang. a, a a Đúng lúc này, một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm từ phía trước trong sân truyền ra tới, làm một bên hạ lao ra tử sắc mặt vội vàng biến đổi, rốt cuộc bất chấp cố nhược vân, xoát một chút liền vọt qua đi. Trong phòng, Nam nhân thống khổ ôm đầu liều mạng hướng trên tường đâm, phía sau người muốn đi kéo hắn, nhưng mà còn không có tiếp xúc đến hắn, hắn trên người liền buộc phát ra cường hãn khí thế, vay một tiếng liền đem tất cả mọi người vay bay đi ra ngoài. Hiến máu theo sọ não nằm xuống, như thế nhìn thấy ghê người, hắn lại tựa hồ bất chi giác dường như, từng cái dùng chính mình đầu đụng phải cưng rắn vô cùng vách tưởng. 279 chương 279 dối trá hạ khởi, tam. Hạ Lao Gia tử mới vừa vọt vào tới liền nhìn đến loại này cảnh tượng, hắn đau lòng hét lớn một tiếng, thân mình chợt lóe liền đến Hạ Tử Hy phía sau, bàn tay to nhanh chóng dừng ở bờ vai của hắn phía trên, gắt gao đè lại, Tử Hy, ngươi đây là đang làm gì? Phụ thân, ngươi làm ta đã chết đi, ta hảo thống khổ, ngươi làm ta đã chết đi. Hạ Tử Hy điên cuồng muốn tranh thoát Hạ Lao Gia tử giam cầm, này đó nguyệt tới hắn quá thống khổ, đối hắn mà nói. Tử vong mới là một loại giải thoát. Nếu là muốn cả đời thừa nhận như vậy đau đớn, thậm chí liên lụy toàn bộ hạ ra, kia hắn tình nguyện đi tìm chết. Chết. Hạ tử hy, ngươi muốn chết đừng nói là ta nhi tử. Chúng ta hạ ra tuyệt đối không có gì người nhu nhược. Mà ngươi hiện giờ muốn chạy thoát hành vi cùng người nhu nhược có cái gì khác nhau. Đã từng kêu tiêu dũng vô cùng ngươi đi đâu. Khi nào trở nên như vậy yếu đối. Ngươi sinh bệnh này đó nguyệt tới. Ngọc Nhi vì ngươi thừa nhận còn chưa đủ nhiều sao. Hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, vì ngươi cái này đương phụ thân ở bên ngoài buôn ba lao lực, ngươi lại như thế nào đối đại hắn. Ngươi muốn cho nàng từ nhỏ không có mẫu thân lúc sau, lại mất đi phụ thân. Ngươi xứng trở thành phụ thân hắn sao? Cảm nhận được hạ tử hy cảm xúc dần dần vững vàng xuống dưới, hạ lao ra tử ngựa khí cũng mềm, hắn khẽ thở dài một tiếng, có chút hận sát không thành thép nói. Ngọc Nhi tuy rằng rất có thiên phú, lại từ nhỏ thân thể không hảo vô pháp tu luyện, thế cho nên bị thế nhân xưng là phế vẩn, nhưng hắn dù cho không có thực lực, cũng chưa bao giờ từng mềm yếu quá, thậm chí rất nhiều lần gạt chúng ta trộm tu luyện, mặc kệ người khác là thấy thế nào hắn, hắn đều không có từ bỏ quá, ngươi đâu. Bởi vì một chút đau đớn liền chịu đựng không được, liền muốn chết, ngươi liền một cái hải tử đều không bằng. Hạ tử hy thân mình đột nhiên chấn động han trầm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào nói, Phụ thân, ta biết là ta thực xin lỗi Ngọc Nhi, từ nhỏ không có thể bảo vệ tốt hắn, hiện giờ, lại bởi vì ta sự tình khắp nơi buôn ba, chỉ vì tìm được có thể trị liệu ta thần y đi hề. nhưng thân thể của ta ta chính mình rõ ràng, liền tính là Đại La Thần tiên tới, cũng cứu không được, hà tất làm ta một người liên lụy toàn bộ hạ ra, cho nên ta mới muốn lấy này kết quả chính mình sinh mệnh. Nếu ngươi thiệt tình cảm thấy thực xin lỗi Ngọc Nhi, vậy không nên tìm chết. Đại lục như thế to lớn, ngươi sao biết không có người có thể chữa khỏi ngươi. Nếu là ngươi thiệt tình vì hạ gia, nhất định phải dựng thẳng tới. Một cái người nhu nhược, là không xứng đương Ngọc Nhi phụ thân. Đúng vậy, hắn là người nhu nhược. So với từ nhỏ liền kiên cường nhi tử, hắn xác thật không xứng vi phụ. Chẳng những không có thể che chở hắn, đảo cuối cùng còn liên lụy chính mình kia còn năm tiểu nhân nhi tử vì hắn làm như vậy nhiều sự tình. Nhưng hắn đâu? Không chỉ có không nghĩ tới Ngọc Nhi trả giá, thậm chí yếu đuôi muốn trốn tránh. Hắn thật sự không phải cái nam nhân. Cố nhược vân đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất nam tử, mây nhẹ nhàng một chọn nếu nàng không có đoán sai, này nam nhân đó là hạ gia thiếu chủ, hạ lâm ngọc phụ thân. Mặc kệ hạ lâm ngọc hay không là chính mình muốn tìm đệ đệ, chính là người này đều cần thiết cứu. Nguyên nhân vô hắn, liên bởi vì người nam nhân này con hắn gọi là Hạ Lâm Ngọc. Đúng rồi. Đông nhiên, Hạ Lao ra tử tựa hồn là nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn phía cố nhược vân, mắt hàm mong đợi nói, cố nha đầu, ta lão nhân có không cầu người giúp một chút? Nghe nói quỷ y có thể trị thiên hạ sở hữu kỳ nan tạp trứng, không biết có không thỉnh quỷ y tới cứu cứu ta nhi tử. Chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, Ta sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi. 280 chương 280 rối trá hạ khởi. 4. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở cố nhược vân trên mặt. Nếu vừa rồi bọn họ không có nghe lầm, gia chủ nói nữ nhân này nhận thức quỷ y. Hơn nữa, giống như quỷ y còn sẽ nghe theo nàng mệnh lệ. Sao có thể? Phải biết rằng kia quỷ y tính cách quái đảng, liền tính này thiếu nữ cùng quỷ y có chút làm ra vẻ. Lấy quỷ y không coi ai ra gì cũng không có khả năng sẽ đáp ứng ra tay cứu một cái xưa nay không quen biết người. chư phi, nữ nhân này là quỷ y thịa sư phụ. Chính là theo bọn họ lời nói, quỷ y sư phụ chỉ có một người, kia đó là từ trước đến nay thần lòng không thấy thủ vị bách thảo đường chi chủ. Vị kiếp như truyền kỳ giống nhau nhân vật. Từ từ, đồng nhiên, mọi người tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu là đồn đãi vô giả, vị kêu bách thảo đường thần bí thiếu nữ cũng cũng chỉ là nhị bát niên hoa, hơn nữa vừa rồi gia chủ nói, chẳng lẽ, nàng đó là bách thảo đường phía sau màn chủ tử Cố Nhược Vân? Tuy nói hạ ra thế quyền to đại, lao gia chủ càng là đột phá tới rồi võ hoàng cảnh giới, căn bản không phải một cái nho nhỏ bách thảo đường có thể so sánh với, nhưng mà, bách thảo đường nội mê người đang dược, lại là bất luận kẻ nào đều chống cự không được. Thiếu nữ đôi tay ôm ngực, cười nhạt doanh doanh nhìn mắt ngã trên mặt đất trung niên nam tử, khỏe môi hơi hơi dương lên, nếu hắn có thể kiên trì trụ, ta sẽ chuyển tin làm quỷ y đi tiến đến một chuyến, hạ ra trang không cần quá mức lo lắng. Từ lúc bắt đầu, nàng liền nhìn ra hạ tử hy bệnh tình, lấy vệ y, y thực lực hoàn toàn có thể trị liệu, kia nàng liền không cần thiết ra tay. Hơn nữa thanh long quốc khoảng cách thiên thành đều không phải là rất xa, phòng trường thực mau liền có thể tới rồi. Thanh Long Quốc, phồn hoa đường phố phía trên tiếng người hồn ào, mọi người còn ở nghị luận nước cờ ngày phía trước cố nhược vân chỉ huy Thanh Long Bạch Hổ sát thượng hoàng cung tình cảnh, không cấm thổn thức không thôi, nhưng càng nhiều vẫn là khâm phục. Lúc này, Bách Thảo đường chính trực sinh ý tốt nhất thời khác, nay đây toàn bộ dược đường nội đều là lãnh mãn vì hoạn, nhưng mà, liền tại đây nhóm người giữa, một người tướng mà bình thường thanh niên nam tử đem chính mình giấu ở đám người trong vòng, hắn cô ý nheo tiếng nói. Nói, đúng rồi, các ngươi biết gần nhất ở huyền vũ quốc phát sinh sự tình sao. Huyền vũ quốc? Huyền vũ quốc đã xảy ra chuyện gì? Người bên cạnh sửng sốt, dù cho không có tìm được là ai nói những lời này, lại vẫn là trở về một câu. Thanh y ghi nam tử cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một đạo âm hiểm, liền ở phía trước đoạn thời gian, hạ ra lão ra tử hạ khởi ở chúng mục nhìn chừng hạ đem hắn mang đi, sau đó đã bị xử quyết. Ta cũng là trong lúc vô tình thấy được một màn này, tấm tắc, hảo đáng tiếc, một cái như thế thiên tài nhân vật cứ như vậy ngã xuống. Và anh, những lời này như sấm sét rơi xuống, tắc toàn bộ dược đường đều an tinh xuống dưới. Chính là tại đây câu nói nói xong lúc sau, thanh niên nam tử liền lặng lẽ ẩn lui đi xuống, hắn nhìn mắt bị kinh ngốc mọi người, đáy mắt âm lanh càng sâu. Đại nhân nhiệm vụ xem như hoàn thành, hắn cũng nên trở về lính khen thưởng. Bách thảo đường nội tại yên lặng nửa ngày lúc sau, nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Vừa rồi giống như có người nói, Cố Nhược Vân bị hạ ra cái dết. Trời ạ, việc này có phải hay không thật sự? Kia làm tất cả mọi người kinh diễm tuyệt thế thiên tài cứ như vậy ngã xuống. Chuyện này ta xem có khả năng, Cố Nhược Vân như vậy cuồng vọng tiêu ngạo, không coi ai ra gì, hạ ra lại quyền cao chức trọng, nói vậy nàng nhân chính mình cuồng ngạo đắc tội hạ ra người cho nên đã bị hạ ra cấp xử quyết, loại chuyện này rất có khả năng phát sinh. Ai, kia cố nhược vân vẫn là quá tuổi trẻ, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng liền không biết thu liễm, cái này hảo, đụng phải ván sát đi. 281 chương 281 dối trá hạ khởi, Nam. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem vốn đang không minh sát sự tình nháy mắt liền xác định xuống dưới, dù cho rất nhiều người trong lòng đều có chút tiếc hận. Nhưng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa hạ người. Liên giống như thái tử điện hạ những cái đó nhanh nhướt. Bọn họ đối Cố Nhược Vân đã sớm khó chịu, quả nhiên người đang làm trời đang xem, nàng như vậy kiêu ngạo, hiện tại được đến báo ứng đi. Hầu đương nội, Triệu trưởng quầy vội vàng chạy đi vào, thở hổn hển nói, "Quỷ y đại nhân, giữ lão, việc lớn không tốt, ra đại sự." Phát sinh chuyện gì? Một bộ áo xám từ thư phòng nội bước ra tới. Dư Lão như mày, bất mãn hỏi, có chuyện gì đáng giá ngựa như thế hoảng loạn, hỗn hện, hỗn hện. Triệu trưởng quầy dùng sức thở dốc hai tiếng, đầy mặt khẩn trương nói, Dư Lão, là đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Vâng, anh. Dư Lão thân mình đột nhiên run lên, sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt, hắn lập tức nhắc tới Triệu trưởng quầy vắt áo, cơ hồ là dùng giống ra tới. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì? Triệu trưởng quay thiếu chút nữa không thở nổi, một trương mặt già bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Thật lâu sau, hắn cảm giác hô hấp thông thuận, mới mở miệng giải thích, ta vừa rồi vừa vào bách thảo đường liền nghe được có người nghị luận, nói là có người tận mắt nhìn thấy đến đại tiểu thư bị hạ ra ra chủ cấp giết. Cho nên, cho nên ta mới đến thông chi dư lão. Phanh! Dư lão nhẹ buông tay, già nua thân mình hướng về mặt sau lui lại mấy bước hắn khuôn mặt mang theo tuyệt vọng cùng thương tâm, càng nhiều vẫn là kia vô cùng vô tận phẫn nộ. Hào một cái hạ ra. Ha ha ha. Kia hạ lao ra tử thật cho rằng chính mình đột phá đến võ hoàng là có thể xưng hoàng xưng bá. Chúng ta đông phương thế gia liền sẽ kém không thành. Triệu trường quay, ngươi lập tức phái người đi thông chi thiếu chủ cùng ma tông mọi người. sát nhập hạ ra vì đại tiểu thư báo thủ rửa hận. Dư lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể tưởng tượng được đến đương thiếu chủ được đến này tin tức lúc sau bạo nộ. Mà hết thể này đều là hạ gia tự tìm. Đúng rồi, trước đó không lâu hạ gia tiểu công tử Hạ Lâm Ngọc Tựa Hồ xuất hiện ở Thanh Long Quốc. Nếu lao nhân kia dám can đảm giết hại đại tiểu thư, vậy cần thiết làm tốt vì thế trả giá ngàn lần vạn lần đại giới chuẩn bị. Cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Dư lão này liền rõ ràng đúng rồi, từ nghe được cố nhược vân bị sát hại tin tức. Hắn hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, nếu không tất nhiên sẽ một lần nữa ước lượng một chút này một phen lời nói. Rốt cuộc có được thanh long cô nhược vân, liền tính đánh không lại võ hoàng cường giả, chạy trốn cũng không thành cái gì vấn đề, lại như thế nào chết ở võ hoàng trong tay. Dư lão bên ngoài có người tự xưng là hạ ra người tiến đến cầu kiến. Đúng lúc này, một người gã sai vặt vội vàng từ ngoài cửa đi vào, cùng kính bẩm báo nói. Hạ ra! Dư Lão cười lạnh một tiếng, lửa giận ngập trời nói, này hạ ra người cư nhiên còn dám tới nơi này. Làm hắn cút cho ta tiến bảo. Là, dư Lão. Nói xong lời này, tên kia gã sai vật liền lui đi ra ngoài, không cần thiết một lát. Một thân thanh y, y trung niên nam nhân đi theo gã sai vật mặt sau đi đến. Hắn nhìn phía trước mãn nhãn lửa giận dư Lão, đáy mắt xẹt qua một đạo khinh thường. Vâng. Phẫn nộ dưới, dư Lão đem toàn thân khí thế hoanh ra tới hóa thành một đạo cuồng phong cuốn hướng về phía trung niên nam nhân, mà thân ở ở kia cuồng phong bên trong, trung niên nam nhân trước sau sắc mặt bất biến, ánh mắt nội trào phúng càng sâu. này đó là bách thảo đường tiếp đón khách nhân phương thức, thật đúng là làm hạ mõ mở rộng tầm mắt. một khi đã như vậy, kia hạ mõ cũng liền lễ thượng vãng lai. với anh, lượng đạo cuồng phong ở không trung chạm vào nhau, phích một tiếng, dư lão thân mình nháy mắt chiều mặt sau thối lui. Liền ở hắn sắp đụng phải phía sau vách tường là lúc, một con đun tùn tay ngọc gắt gao để lại hàn bối. 282 chương 282 dối trá hạ khởi. 6. Một đạo yêu mị tận xương thanh âm từ dư lão phía sau chuyển đến, nữ tử khỏe môi mỉm cười, đơn phượng nhãn lại có một mảnh băng hàn. kia chẳng lẽ hạ ra liền không biết tới chủ nhân ra làm khách nên có lễ nghi sao. Dư lão thân mình chấn động, quay đầu nhìn phía phía sau cười nhạt xinh đẹp nữ tử. Giống như, quỷ y, y đại nhân đột phá. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác trong lòng không cân bằng, đại tiểu thư như vậy biến thái còn chưa tính, vì cái quỷ gì y, y đại nhân tuổi cũng không lớn, lại dễ dàng liền vượt qua hắn. Này thế đạo, thật đúng là thuộc về người trẻ tuổi thiên hạ. Nói vậy vị cô nương này đó là quỷ y, y đại nhân. Trung niên nam nhân thu hồi trong mắt trào phúng, nhàn nhạc cười thân phận của ngươi, đủ tư cách cùng ta nói chuyện. Tức khác, Dư lao sắc mặt biến đổi, gia hỏa này ý tứ là, chính mình không xứng cùng hắn làm giao lưu. Quả thực là khinh người quá đáng. Mắt thấy dư lao muốn tức giận, vệ y lì lì gắt gao để lại bờ vai của hắn, tiêu một trương như hổ ly giống nhau tuyệt mị khuôn mặt thượng trước sau hàm chứa tươi cười, nhất tần nhất tiêu gian đều là câu nhân tâm hồn. Thực xin lỗi, thân phận của ngươi quá thấp, không có nói với ta lời nói tư cách, cho các ngươi già lão ra tử đến đây đi. Ngươi trung niên nam nhân trong lòng xuất hiện ra một cổ lửa giận, lại cuối cùng vẫn là bị hắn cấp hung hang áp xuống đi, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta hiện tại tới nơi này là nói cho ngươi một sự kiện, bên ngoài đồn đãi đều là thật sự, cố nhược vân xác thật chết ở hạ gia người trong tay, lại không phải chúng ta gia chủ. Mà mục đích của ta chính là vì gia chủ tẩy bình oan khuất, chân chính giết chết cố nhược vân chính là hạ tử hy. Hắn mới là đầu sỏ gây tội, cùng gia chủ không quan hệ nay trung niên nam nhân tên là Hạ phàm, là hạ ra một người chi thứ, lại được đến hạ khởi thưởng thức, mới bị hắn thu làm mấy dùng. Lần này hắn y đổ đến thực rõ ràng, chính là ngăn cản quỷ y y đi trước thiên thành hạ ra. Nga Vệ y ý, ý thì cười đến rất là mị hoặc, mày liễu một trọn, người là hạ khởi người. Hạ phàm sắc mặt lại lần nữa đại biến, kinh ngạc nhìn vệ y y cười doanh doanh dung nhan, nữ nhân này thế nhưng xuyên qua thân phận của hắn không có khả năng. Chính mình tuy rằng là Hạ khởi thủ Hạ, đã có thể liền ra chủ đều bị mãn ở cổ. Vì sao nàng lại sẽ như thế rõ ràng? Đương nhiên, Hạ Phàm không biết chính là ma tông mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, ở hơn nữa cô nhược vân đối Hạ ra yêu sâu sắc, cho nên, Hạ ra người ở bọn họ trước mặt, là tuyệt đối không có bí mật. Liền tính ta là nhị ra người lại như thế nào? Hạ Phàm cắn chặt răng, nói, Nhị ra cũng là một mảnh hào tâm, không nghĩ các ngươi trả thù sai rồi người. quỷ y y ngươi chỉ số thông minh cũng không thấp, hẳn là sẽ không bị hạ tử hy đôi phụ tử kia cấp che giấu. Vệ y y ánh mắt tối sầm lại, bên môi tươi cởi mang theo lạnh lẽo, triệu trưởng quay, tiện khách. Chúng ta bách thảo đường không chào đón hạ khởi cầu. Ngươi, hạ phàm dung nhan một mảnh xanh mét, hắn nguyên bản cho rằng cái này nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần làm quỷ y đã biết là hạ tử hy động tay, nàng tất nhiên sẽ đối hạ tử hy phụ tử hận thấu xương, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng không thèm để ý cố nhược vân chết sống? Triệu trưởng quầy, ngươi còn thất thần làm gì? Đưa hắn rời đi. Về y thì tôi cười biến mất, có chút không kiên nhẫn nói. Triệu trường quầy bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng tới hạ phàm làm một cái thỉnh tư thế, bản một trương mặt già nói, hạ công tử. Thỉnh rơi đi đi, chúng ta bách thảo đường không chào đón ngươi. Hảo, thức hảo. Hạ phàm hung hăng vây và áo, âm trầm nhìn mắt vệ y y y Ta vốn di cho rằng quỷ y trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới sư phụ của mình đã chết còn có thể thờ ơ. Thật sự là làm ta lau mắt mà nhìn. Bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi một chút. Hạ tử hy nhi tử liền ở Thanh Long Quốc Ngoại, hiện tại tìm lại được có thể truy thường hắn. Nếu là ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội, Đừng hối hận, hừ. 283 chương 283 Rối trá hạ khởi, 7. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Kia mắt nội lại là một mảnh khói mù. Sân an tĩnh xuống dưới, dư lão năm chặt nắm tay, lửa giận ngập trời nói, quỷ y đại nhân, ngươi nếu là không nghĩ vì đại tiểu thư báo thủ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn đại tiểu thư người, mặc dù sẽ vì này đắc tội hạ ra. Hạ tử hy phụ tử hại chết đại tiểu thư, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe vậy, vệ y, y, y lắc lắc đầu, bên môi gợi lên một nụ cười. Dư lão, ngươi tốt xấu sống lớn như vậy tuổi, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Sư phụ đã chết, ngươi thấy được sao? Dư lão ngẩn ra, lắc đầu nói, không có. Nếu không có, dựa vào cái gì nói nàng đã chết? Ta chỉ nhận thi, không nhận nhấn lại không có nàng thi thể ta sẽ không tin tưởng. Chính là, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, Quỷ ý ý đại nhân, sư phụ đối với ngươi như thế hảo, ngươi có thể nào bỏ nàng không màng. Đại tiểu thư ở mấy tháng trước liền nói muốn đi hạ gia, nhiều như vậy thiên không co âm tự, mặc dù còn sống cũng nhất định rơi vào hạ gia nhân thủ chung. Ta hiện tại liền đi bắt kia hạ lâm ngọc, bước bách hạ gia giao ra đại tiểu thư. Về ý ý ý vô ngữ trận trắng mắt, Thật sự không biết nói này tính tình quật cường lão nhân cái gì hảo, cho nên muốn nửa ngày, vẫn là cầm trong tay một phong thơ ném cho Dư lão Đây là cái gì? Dư lão nghi hoặc mở ra thư tín, mày nhắn lại, chỉ là ở nhìn đến tin thượng nội dung lúc sau, vốn đang vẫn nộ biểu tình biến mất, thay thế kinh ngạc với kinh hỷ. Quỷ y lì đại nhân, đại tiểu thư nàng. Không có việc gì. Không tồi vệ y kỳ gật gật đầu, đây là nàng cho ta gửi thư. Ta cũng là tối hôm qua mới thu được, nàng ở tin thượng nói hạ gia thiếu chủ hạ tử hy được trọng chứng, làm ta đi trị liệu, ngươi nói, hạ gia sao có thể sẽ sát nàng. Hơn nữa ta sớm biết rằng hạ khởi đều không phải là bên ngoài thượng nho nhà ôn hòa, lúc này đây tất nhiên là muốn mượn chúng ta tay giết hạ lâm ngọc, nếu là bách thảo đường giết hạ lâm ngọc, hậu quả sẽ như thế nào ngươi nghĩ tới sao? Hậu quả sẽ như thế nào? Nếu là Hạ Lâm Ngọc chết ở bách Thảo Đường nhân thủ trung, còn ở Hạ gia đại tiểu thư tất nhiên khó thoát vừa chết. Nghĩ đến đây, Dư lão cảm giác cả người lạnh băng, không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Hào một cái một hòn đá ném hai chim hết sức, Hạ gia hạ khởi quả nhiên là âm hiểm xảo trá hạ người, chẳng những muốn mượn chúng ta tay giúp hắn trừ bỏ địch nhân, còn vọng tưởng hãm hại đại tiểu thư, cũng may chúng ta không có mắc nưu, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Vệ ý thì ý thì cười cười. Đáy mắt lại hiện lên một mảnh rất lạnh, gàn từng chữ một nói, nếu hạ khởi dám lợi dụng bách thảo đường, kia hắn, nhất định phải vì thế trả giá đại giới. Dư Lão, bách thảo đường sự tình liền giao cho ngươi, ta muốn đi một chuyến thiên thành hạ gia. Quỷ Y kỳ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ không cố phụ ngươi gửi gắm. Dư Lão khẽ gật đầu, sắc mặt mang theo sầu lo, nếu là hạ khởi là một cái như thế dối trá âm hiểm người. Đại tiểu thư ở nơi đó tình cảnh sẽ trở nên thực gian nan. Bách thảo đường ngoại, hạ phàm lạnh lùng nhìn mắt phía sau cổ xưa dự đường, trên mặt mang theo một mảnh cười lạnh. Vốn dĩ ta còn không nghĩ dùng nhị ra cấp cuối cùng nhất chiêu, đây đều là các ngươi bức ta. Nếu ta đều tìm tới môn, kia liền hảo hảo tin tưởng ta nói là đủ rồi. Ai biết những người này cư nhiên như vậy khó lửa, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta phái người giả mạo bách thảo đường người chặn giết tiểu công tử. Dù sao đến cuối cùng, Bách Thảo Đường cùng hạ ra quan hệ tất nhiên sẽ tan biến, càng là sẽ cùng lao ra tử đua lưỡng bại câu thương. Ở cái loại này dưới tình huống, thiếu chủ cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Đến cuối cùng, có thể khống chế toàn bộ hạ ra, cũng cũng chỉ có nhị ra. 284 chương 284 dối trá hạ khởi 8. Bách Thảo Đường phát sinh sự tình cố nhược vân đương nhiên không biết, lúc này hạ ra trong vòng, nàng mới vừa đi đến tiền viện liền bị một đám người cấp ngăn cản đường đi. Đám kia người chung, dẫn đầu chính là một cái cẩm y y nam tử, chính cười lệnh đánh giá trước mặt thiếu nữ, hắn khỏe môi treo một mặt trâm trọng, kia cao nâng cảm, phản phất đối phương cũng chỉ xứng nhìn lên hắn. Người đó là Cố Nhật Vân. Ta xem cũng bất quá như thế, ngoại giới đồn đãi ngươi thu phục thanh long cùng bạch hổ, chính là, như thế cao quý thần thú, sao có thể sẽ thần phục một cái đầy người hơi tiền vị thương nhân. ha ha. Phỏng chừng lời này là ngươi cố ý phái người truyền bá đi ra ngoài, làm cho thế nhân đối với ngươi kính ngưỡng cùng bái, ta hạ ảnh còn trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Không sai, ở hắn xem ra, nữ nhân này trên tay căn bản là không có khả năng có được thần thú. Khẳng định là nàng cố lộng huyền hư, mục đích chính là vì làm thế nhân tin tưởng liền thần thú đều nguyện trung thành cùng nàng. Loại này không biết xấu hổ nữ nhân thật không biết gia chủ vì cái gì muốn mang nàng hồi hạ ra tránh ra Cố Nhược Vân mày nhân lại nhàn nhạt nói ha ha ngươi muốn làm chúng ta tránh ra vậy đánh bại chúng ta những người này cẩm y diệt nam tử khẽ môi hàm chứa cười lạnh từ trên xuống dưới đánh giá Cố Nhược Vân thương nhân chính là thương nhân liền tính bách thảo đường thế lực cường đại cũng không thay đổi được thương nhân bản tính nếu là bắt ngươi cùng ta so sánh với Ta nhưng thật ra cho rằng thần thú lựa chọn sẽ là ta. Chỉ cần nó không có mắt bị mù. Bất quá ngươi này một khuôn mặt lớn lên cũng không tệ lắm, không bằng liền cấp bản công tử ta đường tiểu thiếp như thế nào. Bản công tử liền ăn mệnh chút thu ngươi đi, ha ha ha. Cẩm y ghi nam nhân lại lần nữa cười to hai tiếng, mà hắn phía sau người cũng đi theo cuồng tiếu lên. Cố nhược vân, chúng ta công tử là hạ gia chi thứ đệ nhất nhân. Thiên phú so với kia chút trực hệ cũng không kém, nếu là theo chúng ta công tử, so ngươi nơi nơi buôn ba mệt nhọc muốn hảo rất nhiều. Không tồi, một nữ nhân nên có nữ nhân bộ dáng. Giúp chồng dạy con mới là ngươi chuyện nên làm, bằng không ngươi loại này nữ nhân đừng nói là cưới, liền tính là đưa cho nhân ra đường tiểu thiếp đều không cần. Con hảo chúng ta công tử thiện lương, nguyện ý thu ngươi, miễn cho ngươi cả đời đều tìm không thấy nam nhân, ha ha. Đúng rồi. Ngươi nếu muốn trở thành chúng ta công tử tiểu tiếp, vậy ngươi đồ vật cũng đều là nhà của chúng ta công tử đồ vật. Đừng quên đem ngươi bách thảo đường làm như của hồi môn. Tuy rằng hơi tiền vị dày đặc một ít, nhưng chúng ta công tử vẫn là sẽ cố mà làm tiếp thu. Mọi người cười ha ha lên. Thật giống như là cố Nhược Vân một hai phải gả cho bọn họ ra công tử. Sau đó bách thảo đường cũng là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Nghe đến mấy cái này lời nói, cố Nhược Vân nhưng thật ra không có sinh khí. Nàng nở nụ cười, chậm rãi đi hướng phía trước nhất Cẩm Y Ghiền Nam Tử, muốn ta bách thảo đường. kia Cũng nên xem ngươi hay không có bổn sự này lấy. Cẩm Y Ghiền Nam Tử sắc mặt biến đổi, cười lạnh một tiếng, thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu là ngươi hôm nay không muốn đem ngươi bách thảo đường giao ra đây, vậy đừng nghĩ rời đi nơi này. Nga! Cố nhược vân nhướng mày cười, nếu các ngươi như vậy cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng. Ta lại như thế nào sẽ không đồng ý? Nếu là ta không đồng ý, chẳng phải là hưởng phí các ngươi nói như vậy nhiều kích tướng lời nói. Giờ khắc này, cẩm y ly là nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng cư nhiên biết chính mình nói như vậy nhiều chính là bức nàng ra tay trước. Nếu là ở hạ gia đối hạ ra con cháu động thủ, từ trước đến nay bên vực người mình ra chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Hơn nữa, nàng còn biết là nhị ra phái bọn họ tới. 285 chương 285 rối trá hạ khởi 9 kỳ thật những người này phía sau màn làm chủ là thực dễ dàng liền mà thôi đoán được. Rốt cuộc nàng theo hạ lao ra tử tới nơi này là rất nhiều người nhìn đến. Nếu không phải hạ khởi ở sau lưng sai sử, bọn họ căn bản không có khả năng có lá gan tới tìm phiền toái. Hừ, cẩm y lìa nam tử hừ lạnh một tiếng, căn chặt răng nói, ta không biết người đang nói cái gì, cố nhược vân. Chúng ta hạ ra không phải ngươi loại này hơi tiền vị người có thể ngốc, trừ phi ngươi mang theo bách thảo đường trở thành ta tiểu thiếp. Nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Xôn sao? Cẩm ý ghi nam tử lấy ra trường kiếm, nhanh chóng nhằm phía cố nhược vân, mặt mày gian âm ngoan chi khí hiển lộ ra tới, kia bên môi âm lành ý cười giống như trăng muốn trí nảng vào chỗ chết. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, cố nhược vân thần sắc đều không có thay đổi. Nàng thanh lãnh ánh mắt lạnh lùng nhìn nhằm phía chính mình nam tử, bên môi gợi lên một mặt nông cạn tươi cười. Nếu các ngươi cam tâm tình nguyện chịu người lợi dụng, kia ta như thế nào không thỏa mãn các ngươi? Và anh thiếu nữ bước chân hướng phía trước phương vượt một bước, trong khoảnh khắc lực lượng cường đại từ nàng trên người xuất hiện mà ra, tựa như một cái cây búa hung hăng đánh ở cẩm y liền nam tử ngực, hắn tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đổ đi ra ngoài. Ngươi cũng dám động thủ đánh ta? Cẩm y nam tử cười lạnh một tiếng, âm hiểm con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm cố nhược vân, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả không thành. Ta dù cho chỉ là hạ gia chi thứ, lại tốt xấu cũng coi như là hạ gia người, ngươi ở hạ gia đối ta ra tay, ngươi cho rằng gia chủ sẽ ngồi xem mặc kệ. Cố nhược vân im miệng không nói không nói, về phía trước đi rồi hai bước, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn không hề sợ hãi cẩm y nam tử, hơn nữa ở nam tử trong mắt nàng còn phát hiện một đạo chợt lóe rồi biến mất cười kia cười dường như âm mưu thực hiện được tràn đầy đắc ý cố cô nương không biết ta hạ gia người khi nào đắc tội ngươi ngươi muốn ở ta hạ gia đối hạ gia người ra tay quả nhiên liền ở cố nhược vân ra tay trong nháy mắt một đạo ôn hòa thanh âm từ nàng phía sau truyền đến thanh âm kia mang theo bất mãn còn có che giấu rất sâu địch ý nhị gia Cẩm Ilya nam tử nhìn đón gió đi tới Hạ Khởi, trong lòng vui vẻ, vội văng nói, "Nhị gia, nữ nhân này đối Hạ gia nói năng lô mãng, hơn nữa, lại còn có đối thân là Hạ gia đệ tử ta ra tay. Rõ ràng chính là đối Hạ gia bất tận, nhị gia, thỉnh ngươi." Phụt. Đâu nhiên, Cẩm Ilya nam tử một ngụm đen nhánh máu tươi phun vãi ra, hắn rộng mở mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Hạ Khởi một trương mang cười tốn nhan kia viên cường thân kiện thể thuốc viên có độc. cẩm y lìa nam tử cả người run rẩy lên, một trương dung nhan dần dần trở nên xanh mét, hối hận cùng phẫn nộ giao hòa ở cặp kia trong mắt cũng đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. ở tới phía trước, nhị gia cho hắn một viên thuốc viên, nói là có thể cường thân kiện thể, làm cho hắn thù lao. ai biết kia thuốc viên, thế nhưng là độc dược. nhị gia lừa gạt hắn. phanh. cẩm y lìa nam tử lảo đảo vai bước hung hăng quăng ngã đi xuống một đôi mắt tràn đầy không cam lòng hắn vẫn luôn vì nhị gia làm việc vì sao nhị gia lại muốn giết hắn hắn thật sự là hào tan nhẫn tâm hạ ảnh hạ ảnh ngươi làm sao vậy mọi người nhìn đến hạ ảnh bộ dáng đều là sắc mặt biến đổi cũng liền không có phát hiện hạ khởi kia một trương dung nhan thượng chợt lóe mà qua âm hiểm muốn hoàn toàn mượn lão nhân tay trừ bỏ cố nhược vân chỉ là làm nàng cùng hạ gia con cháu khởi phân tranh là tuyệt đối không được Chỉ có giết hạ ra con cháu, mới có thể làm lao ra tử cùng bách thảo đường hoàn toàn tan vỡ. 286 chương 286 dối trá hạ khởi, 10. Là ngươi, nhất định là ngươi. Đám người nội chạy ra khỏi một cái cùng hạ ảnh không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ, phẫn nội nhìn về phía cố nhược vân, là ngươi hại chết ca ca ta, vừa rồi ngươi khẳng định ở hắn trên người động tay chân, ngươi ở ta hạ ra đại khai sắc giới. Gia chủ đại nhân nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Này thiếu nữ tên là Hạ Du, là Hạ ảnh sinh đôi muội muội, vừa rồi sở hữu sự tình nàng đều tại hậu phương thấy được, từ đầu đến cuối, tiếp cận quá ca ca cũng chỉ có nữ nhân này, tất nhiên là vừa mới nàng ở ca ca trên người động tay chân. Nàng nhất định phải bẩm báo gia chủ, giết cái này tàn bạo nữ nhân. Trước mắt một màn thực sự lệnh cố nhược vân cũng có chút trở tay không kịp, nàng đương nhiên biết hạ khởi làm những người này tới mục đích đơn giản đó là muốn làm chính mình ra tay, sau đó có thể bức bách hạ gia chủ ra mặt. Nhưng mà nàng chưa từng dự đoán được chính là hạ khởi sẽ đau hạ sát thủ. Thế nhưng ngay từ đầu liền ý hạ ảnh ăn vào độc dược. Mặc dù vừa rồi chính mình không ra tay, chỉ cần hạ ảnh tiếp cận quá chính mình, đó chính là đồng dạng kết quả. Hào nhất chiêu mượn đao giết người hết sức. Thực đang tiếp hắn dùng sai rồi đối tượng. Tránh ra. Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại. Nếu mày nói, ngươi còn muốn làm gì? Hạ du mắt thấy Cố nhược vân muốn tiếp cận hạ ảnh, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phẫn nộ nói, ngươi đã hại ca ca ta, hắn hiện tại sắp chết rồi, ngươi liền như vậy đều không thể buông tha hắn sao? Tuy rằng ngay từ đầu hạ du liền đối hạ ảnh nghe theo nhị ra mệnh lệnh tới tìm phiền Toái liền rất bất mãn, chính là nếu là bọn họ không làm như vậy, nhị ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ở hạ gia... Bọn họ chỉ là chi thứ thôi, căn bản không có quyền lợi cãi lời nhị ra mệnh lệ. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ bởi vậy hại chính mình huynh trưởng. Có lẽ là tưởng cập huynh trưởng sau khi chết chính mình sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, hạ du nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới, trong lòng càng hận cố nhược vân. Liền tính huynh trưởng không đúng, cũng là tội không đến chết, nàng làm sao có thể nói sắt liền sát, không lưu tình chút nào. Nếu ngươi không nghĩ làm hắn chết nói, liền tránh ra. Cố Nhược Vân khẽ to mày, nhàn nhạt nói. Kỳ thật, nàng cũng không tưởng cứu hạ ảnh, nhưng nếu không giúp hắn giải độc, sợ là hạ ra người đều sẽ cho rằng hắn là chết ở chính mình trong tay. Cho nên, nàng chỉ nghĩ dùng đơn giản nhất phương pháp tới giải quyết chuyện này. Người mơ tưởng, ta sẽ không làm ngươi tới gần ca ca ta. Hạ Du phẫn nộ chừng hướng cô Nhược Vân, nữ nhân này tuyệt đối không có hảo ý, nàng không thể lại tùy ý nàng thương tổn ca ca. Mắt thấy Hạ Ảnh đã hít vào nhiều thở ra ít, cố nhược vân mày càng nhăn càng chặt, liền ở nàng muốn tiến lên một bước là lúc, một đạo già nua thanh âm chậm rãi mà đến, dừng ở mọi người trong lòng. Nơi này phát sinh chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Hoàng Hôn Dư vi dưới, một thân thanh y lão giả cất bước mà đến, hắn phía sau theo sát chính là Hạ gia chúng trưởng lão, bất quá, ở nhìn đến ngã trên mặt đất Hạ Ảnh lúc sau, lão giả uy nghiêm khuôn mặt thượng xuất hiện một mạt kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Cố Nhược Vân. Nha đầu, ngươi có thể nói cho ta nơi này là tình huống như thế nào không thành. Nhưng mà, không đợi Cố Nhược Vân trả lời, vốn đang quỷ dạp trên mặt đất hạ du đống nhiên đứng lên, nhanh chóng chạy về phía đối phương, thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa khóc lóc kể lệ nói, Gia chủ đại nhân, ngươi phải vì gia huynh báo thủ, nữ nhân này nàng ám hại gia huynh, như thế hành vi là không đem hạ ra để vào mắt, con thỉnh hạ ra cho chúng ta huynh muội làm chủ. Nàng nhỏ sinh thân mình nhẹ nhàng run rẩy xuống dưới, một chương tiểu tiếu dung nhan tràn đầy tái nhợt, hai trong mắt khẩn cầu nhìn hạ lao ra tử, kia bộ dáng thật đúng là nhìn thấy mà thương. 287 chương 287 rối trá hạ khởi, 11. Cái gì? Tức khắc hạ lao ra tử phía sau truyền đến một tiếng bạo nộ, rồi sau đó một mảnh áo xám sẽ qua, thực mau liền đến hạ ảnh trước mặt, Hắn vội vàng dơ tay nắm đối phương mạch đập, mày càng nhăn càng chặt, một trương mặt già lại bao phủ một tầng hắn ý. Gia chủ đại nhân, hạ ảnh hắn chúng kịch độc, không có thuốc chữa, cũng cũng chỉ dư lại một canh giờ thời gian. Áo xám trưởng lão quay đầu nhìn phía phía sau bất động thanh sắc hạ lao ra tử, đem hạ ảnh hiện giờ tình huống hội báo một lần, chật tràn ngập phẫn nộ tầm mắt đầu hướng về phía cố nhược vân, lạnh giọng nói, cố nhược vân, người ở ta hạ ra giết người. Hiện giờ còn có cái gì lời nói nhưng nói? Ngươi nói ta giết người. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, ngươi nhưng có cái gì chứng cứ? Làm càn. Áo xam trưởng láo giận tí mặt, nay hạ ảnh thiên phu ở bên hệ trung xem như không tuổi, Hắn vẫn luôn đều thực xem trọng, chỉ kém một cái cơ hội hướng ra chủ dẫn tiến hắn. Không nghĩ tới này liền đã xảy ra loại chuyện này, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn được. Đặc biệt là, nữ nhân này to gan lớn mật. Cũng dám ở hạ gia giết người, là ai cho nàng như vậy gan hùn mật gấu. Gia chủ đại nhân, chúng ta có thể chứng minh. Nghe được lời này, đám người nội chuyển ra thượng vàng hạ cám thanh âm. Vừa rồi chúng ta cùng hạ ảnh hảo tâm muốn nói cho nàng một ít ở hạ gia quý củ. Ai biết nữ nhân này quá tâm cao khí nạo, ỷ vào chính mình là bách thảo đường chủ tử liền không đem hạ gia để vào mắt. Hơn nữa nàng còn ra tay bị thương hạ ảnh, phỏng trừng độc chính là khi đó hạ. Không sai, chúng ta ở đây tất cả mọi người thấy nàng hành vi, là nàng giết hạ ảnh. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem bọn họ tới tìm phiền tói sở hữu sai lầm đều đẩy cho Cố Nhược Vân. Nói như vậy, hạ ảnh đối ta ra tay, ta còn không thể phản kháng, chính là như thế. Cố Nhược Vân nhàng nhạt cười, trước sau không có nhân chính mình hiện giờ thân ở trường hợp mà có điều tâm ưu, cặp kia mắt trong như nước, tựa hồ có thể thẳng thấu nhập người khác linh hồn. Hạ lao ra tử sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm sắc bén ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hạ Du, trầm giọng hỏi: "Cố nha đầu nói chính là thật sự?" Là Hạ ảnh trước đối nàng ra tay. Nghe vậy, Hạ Du cắn chặt môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện này là Kaka có sai trước đây, chính là cố nhược vân nàng cũng không thể liền bởi vì Kaka trước tìm nàng phiền thoái, nàng liền giết hắn. Kia nháy mắt, Hạ lao ra tử trầm mặc xuống dưới, ít khi. Hắn ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người, người được, nha đầu, hạ ảnh trên người đầu, có phải hay không ngươi hạ? Cố nhược vân cười khẽ một tiếng, không cho là đúng nút vai, ngươi cho rằng đâu. Ha hạ hạ lao ra tử cười cười, ngươi nha đầu này tuy rằng ta không thế nào hiểu biết, nhưng thông qua ngươi đã từng sở làm hạ những cái đó sự tình cũng có thể nhìn ra ngươi là không muốn có hại người. Dù cho ngươi giết rất nhiều người, nhưng những người đó xác thật nên sát, ngươi không có làm sai. Cho nên lần này ta tin tưởng cũng không phải ngươi hạ đến độc trong đó tất coi ẩn tình, liền tính hạ ảnh trước mạo phạm ngươi, dựa theo ngươi hành sự chuẩn tác, phòng trừng chỉ biết cho hắn một đốn giáo hân nếm thử, sẽ không đau hạ sát thủ. Gia chủ, ao xam trưởng lao sắc mặt đại biến, phẫn nộ nói, ngươi có thể nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Ta biết ngươi là lo lắng thiếu chủ bệnh tình, sợ xử quyết cố nhược vân liền đắc tội quỷ y chính là ngươi như vậy bất công cách làm không biết sẽ làm nhiều ít hạ gia con cháu thất vọng buồn lòng càng là làm những người khác cho rằng ta hạ gia đệ tử nhậm người nhưng sát như thế còn như thế nào khống chế toàn bộ thiên thành con thỉnh hạ gia vì hạ ảnh huynh muội làm chủ 288 chương 288 rối trá hạ khởi 12 thỉnh gia chủ làm chủ toàn bộ sân bên trong dâm dạp quỳ xuống một mảnh áo sám trưởng lão vô cùng đau đớn nếu là gia chủ nhất ý cô hành Sợ là sẽ ở hạ gia khiến cho một hồi dung chuyển, loại này dung chuyển là hiện giờ hạ gia sở nhận không nổi. Hạ lao gia tử khuôn mặt tối sầm vài phần, đừng nói là linh tiêu đại nhân sớm đã có ngôn trước đây, mặc dù không có linh tiêu đại nhân tầng này quan hệ, vì có thể trị liệu hạ tử hy bệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xử trí cố nhược vân. Hùng chi, lão gia tử trong lòng là tin tưởng cố nhược vân sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Phu thân Mắt thấy hạ lao ra tử sắc mặt càng thêm khó coi, một bên hạ sốt ruột vội mở miệng, ngự khi ôn hòa nói, ta cũng tin tưởng cố cô nương đều không phải là như thế tội ác tẩy trời người, chỉ là rất nhiều người đem chuyện này đều xem ở trong mắt, nếu là không tẩy đi nàng oan khuất, sợ là rất khó phục chúng, cho nên, nhi tử có một đề nghị, không bằng trước đem cố cô nương giao cho hình sự đường, chờ xác định đều không phải là là nàng xuống tay lúc sau lại đem nàng thả ra, như thế nào. Hạ khởi lời này nói rất có trình độ, hắn là đứng ở nhà mình phụ thân bên này, tuyệt không tin tưởng là cố nhược vân đối hạ ảnh hạ độc, chính là, nhiều người như vậy đều chỉ hướng nàng, nếu quá mức thiên vị nói khẳng định sẽ làm hạ ra người thất vọng buồn lòng, bởi vậy liền đem nàng trước nhốt ở hành sự đường sau đó ở làm quyết định. Chỉ là, một khi nàng tiến vào hình sự đường, hắn có rất nhiều loại phương pháp làm nàng chết không minh bạch, đến cuối cùng ở tới một câu, nàng sợ tội tự sát tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu của hắn không được hạ lao gia tử không hề nghĩ ngợi liền phủ định hạ khởi đề nghị không có tức giận nhìn hắn một cái ngựa khí lanh lệ nói ngươi cũng đừng quản chuyện này khi nào hạ gia hình sự đến thiên ngươi tới quản ngươi quản hảo tự mình là đủ rồi hạ thân thể chấn động ống tay háo nội tay cầm thành nắm tay hắn hít sâu một hơi mới bình ổn trụ nội tâm tức giận trên mặt ôn hòa tươi cười bất biến phụ thân Nhi tử chỉ là tưởng thế ngươi phân ưu, nếu phụ thân không muốn, đứa con này không ở nhiều lợi một câu, chỉ là chuyện này nếu xử lý không tốt, phòng trừng hạ gia người đều sẽ bất mãn. Ở không có người chú ý tới hắn ngay mắt, Hạ Khởi khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, lại rất mau liền biến mất, lại lần nữa khôi phục kia ôn hòa nho nhã bộ dáng. Nay Hạ Khởi cùng Phương Đông Thiếu Trạch là tương đồng loại hình, bất quá, Phương Đông Thiếu Trạch tớm đến tận xương thủy mà hạ khởi trên người lại trước sau mang theo ấm lãnh, ở kia ôn hòa dung biểu dưới là tất cả mọi người không có phát hiện ngon đầu. Ta chỉ nghĩ nói một câu cô nhược vân nhìn mắt hạ khởi, liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười, hạ ảnh sát thật trúng kịch độc sống thời gian cũng không dài quá, ở chỗ này chỉ có ta có thể vì hắn giải đầu, nếu là các ngươi tiếp tục kéo xuống đi, đến lúc đó hồi lực vô thiên, đừng nói ta là cố ý thấy chết mà không cứu. Hạ lao ra tử sừng sốt một chút, Ngươi là nói, có thể giúp hạ ảnh giải độc. Ta chỉ có thể nói thử một lần Cố Nhược Vân nhún vai, cười khẽ mở miệng, các ngươi không phải muốn biết ai cho hắn hạ độc. Chờ hắn tỉnh lúc sau chính mình hỏi hắn là đủ rồi, ta tưởng hắn nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Ha ha! Nghe vậy, đám người nội truyền ra một tiếng cười hầm lên, một người hạ ra con cháu trào phúng nhìn Cố Nhược Vân, nói, Cố Nhược Vân, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến là ngươi động tay. Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Ta xem ngươi không phải tưởng cứu hạ ảnh, mà là muốn làm hắn chết càng mau. Gia chủ, nữ nhân này không thể tin tưởng. Tại đây danh đệ tử dứt lời lúc sau, cố nhược vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng cùng hạ ảnh giống nhau bị người lợi dụng đến cuối cùng đã chết đều không biết sao lại thế này. 289 chương 289 huyền vũ linh tiêu, 1. Bị người lợi dụng? Đây là có chuyện gì? Hạ lao ra tử câu mày, có lẽ là theo bản năng nhìn mắt hạ khởi. Cố nha đầu lời này ý tứ là nói, hạ ảnh đám người tiến đến khiêu khích là bị người lợi dụng. Ngay cả hắn chúng độc đều cùng người kia có quan hệ. Hạ khởi tâm nháy mắt lộ bột một chút, lanh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cố như vân, trong mắt sát khí càng thêm nụ liệt, nhưng mà liền ở cảm nhận được một bên đầu tới ánh mắt lúc sau, hắn nhanh chóng thu liễm mắt nội sắc ý, khuôn mặt thượng lại lần nữa treo ôn hòa tươi cười. Ngươi thiếu tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Áo Sam trưởng lão phẫn nội nhìn cố nhược vân, ngực nội tựa hồ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Nếu một người nói là nàng việc làm, có lẽ còn sẽ có giả. Chính là nơi này nhiều người như vậy có thể chứng minh, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ cùng nhau nói dối. Loại này nữ nhân quả thực chính là tội ác tại trời. Nếu là gia chủ một hai phải làm việc thiên tư, từ đây lúc sau hạ ra người nên như thế nào tin phục gia chủ? Vô luận như thế nào? Hắn liền tính bức cũng muốn buộc ra chủ xử trí cố nhược vân, nói cách khác, hạ ra con cháu liền bạch bạch đã chết không thành. Cố nhược vân như mày, nhàn nhạt quét mắt áo xám trưởng lão, lời nói ta không nghĩ lại lần nữa lặp lại, nếu là muốn cứu hắn, vậy tránh ra, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không kéo dài càng lâu, hắn chết cũng liền càng nhanh. Người! Áo xám trưởng lão mặt già đại biến, vừa định nói cái gì đó. Phía sau đông nhiên chuyển đến một tiếng già mua uy nghiêm thanh âm, mang theo chân thật đáng tin lựa chọn, áo xám trưởng lão tránh ra. Gia chủ, nghe được lời này, áo xám trưởng lao có chút tức giận bất bình hô hắn thật sự không rõ vì sao gia chủ muốn như thế trẻ trở nữ nhân này. Mà như thế hành vi, cũng thực sự lệnh hạ gia nhân tâm hàn. Tránh ra, hạ lao gia tử ngữ khí lạnh xuống dưới, lộ ra làm người vô pháp thở dốc các bách đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Tức khắc, áo xám trưởng lão thân mình run một chút, hắn trong lòng rất là không cam lòng, nhưng mà vẫn là thối lui đến một bên, chỉ là ánh mắt kia lại lửa giận ngập trời nhìn trầm chầm, chầm cố nhược vân. Thực hiển nhiên, chỉ cần cố nhược vân dám hạ sát thủ, liền tính gia chủ ngăn trở, hắn cũng sẽ làm nàng mệnh tang đương trưởng. Phảng phất không có cảm nhận được kia một đạo mang theo lửa giận ánh mắt, cố nhược vân chậm rãi đi tới hạ ảnh trước mặt. Nàng ngưng mắt nhìn nằm trên mặt đất hiển nhiên hết giận so tiến khí thiếu nam tử, từ ống tay áo móc ra một cái pha lê sắc bình sứ, đem bên trong đan dược đảo ra một viên, chậm rãi đưa tới hạ ảnh bên môi. Ngươi lại tưởng huy hắn phục cái gì độc? Áo Sam trưởng lão giận tím mặt, vừa định muốn tiến lên ngăn cản Cố Nhược Vân hành vi, đúng lúc này, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Phải biết rằng, hắn đã đột phá đến võ vương cao cấp, nhưng mà Cố nhược vân kia liếc mắt một cái lại làm hắn không rét mà run, cả người run rẩy run. Này! Là thuộc về một cái 18 tuổi thiếu nữ sẽ có áp bách sao. Loại này khí thế mặc dù là tại gia chủ trên người bọn họ đều không có cảm thụ được đến. Hạ khởi mày nhăn lại, nhìn cố nhược vân ánh mắt mang quá một mặt trầm tư. Chẳng lẽ nữ nhân này có thể vì hạ ảnh giải độc? Không! Này tuyệt đối không có khả năng. Chính mình lấy ra độc dược chính hắn rõ ràng, ngay cả hắn tự thân đều không có giải dược, càng quan trọng là, hắn biết cố nhược vần trong tay có không ít đăng dược, chính là. Lại trước nay không gặp nàng lấy ra quá thuốc giải độc. Nghĩ đến đây, hạ khởi nhắc tới tâm liền thả xuống dưới, anh Tuấn khuôn mặt trước sau treo ôn hòa nho nhã tươi cười, bất quá, hắn một đôi mắt lại không có rời đi cố nhược Vân 290 chương 290 huyền vũ linh thiêu, nhị. Ở mọi người ánh mắt dưới, Cố Nhược Vân chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nàng một tay nhéo hạ ảnh cằm, đem trong tay đan dược tắt đi vào, rồi sau đó đứng lên, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt từ ở đây mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Đến nỗi chân tướng như thế nào, liền từ chính hắn tới nói cho các ngươi. Ngay vậy, mọi người đều là sừng sốt, có chút không rõ nguyên do nhìn Cố Nhược Vân. Nàng nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể giải hạ ảnh độc? Nghĩ đến đây, mọi người nghiễm nhiên bật cười, sao có thể? Hiện tại hạ ảnh chúng chính là trí mạng cực độc, liền tính đại la thần tiên tới cũng vô pháp thế hắn giải độc. Chỉ bằng nàng cố nhược vân, khả năng sao? Ca. Đông nhiên, hạ du thanh âm chợt chuyển đến, mọi người ở đây quay đầu nhìn lại là lúc, liền nhìn thấy hạ ảnh há mồm tựa như ngoại phun ô huyết, vốn dị phát thanh sắc mặt vào giờ phút này trở nên tái nhợt. Ngươi lại đúng rồi ca ca ta làm cái gì? Hạ Du nhanh chóng vọt tới hạ ảnh bên cạnh, phẫn nộ quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, lớn tiếng chất vấn nói. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, một đạo suy yếu thanh âm ở Hạ Du một bên vang lên, chỉ là kêu lời nói lại là đối với Cố Nhược Vân. Thực xin lỗi. Tuy rằng vừa rồi hắn trúng độc đã thâm, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời, bất quá bên ngoài đã xảy ra sự tình gì hắn vẫn là biết đến rõ ràng, nghĩ đến chính mình ngay từ đầu hành động. Hắn xấu hổ thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết. Không nghĩ tới đối phương sẽ không so đo hiểm khích trước đây cứu nàng. Cà. Cà ca. Hạ Du ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng quay đầu, trở to mắt đẹp nhìn đã mở to mắt hạ ảnh, kích động thanh âm đều run rẩy lên. Cà ca, ngươi không có việc gì. Hạ ảnh không nói gì, một đôi mắt chàn ngập áy náy, hắn ở ánh mắt mọi người hạ đứng lên, hướng về cố nhược vân thật sâu kính cái lễ. Cố cô nương. Ta thực cảm tạ ngươi không so đo hiểm khích trước đây cứu giúp. Ta cũng biết ta xác thật là bị người lợi dụng. Ta vì không cho chính mình bị đuổi ra hạ gia, bất đắc dĩ tới khiêu khích ngươi, vì đó là có thể làm ngươi động thủ. Nhưng không nghĩ tới, hắn đối ta chân chính lợi dụng chính là muốn giết ta, sau đó giá hòa ngươi. Từ ta chúng độc thời khắc đó, ta liền hối hận. Hạ ảnh xấu hổ cúi đầu. Ở một canh giờ trước, nhị gia người liền tới tìm hắn. Nếu là hắn không đáp ứng nhị gia nói, Nhị gia liền sẽ làm chính mình cùng muội muội vô pháp ở hạ gia ngốc đi xuống. Hắn biết nhị gia có cái này quyền lợi, chính mình chỉ là một cái chi thứ mà thôi. Tuy rằng nhân thiên phú không tồi đã chịu thưởng thức, lại vẫn là cái lời nhị gia mệnh lệnh. Nếu là hắn bị trục xuất cũng liền thôi, nhưng liên lụy muội muội, nàng cả đời đều sẽ bị hủy. Bất đắc dĩ, hắn mới đi làm trái lương tâm sự tình. Cà ca! Hạ Du ngây ngẩn cả người. Nàng tầm mắt từ hạ ảnh trên mặt đảo qua mà qua, rồi sau đó dừng lại ở cố nhược vân đạm nhiên khuôn mặt, ngươi độc, không phải nữ nhân này hạ. Rõ ràng vừa rồi, cũng chỉ con nàng tiếp cận ca ca mà thôi. Hạ du những lời này cũng là những người khác muốn biết đến, bất quá, nghe hạ ảnh theo như lời, giống như chuyện này thật đúng là cùng cố nhược vân không có quan hệ, bọn họ oan uổng nhân ra. Hạ ảnh, đem ngươi biết nói hết thể đều nói ra. Hạ lao ra từ sắc mặt trầm xuống, nửa khí uy nghiêm lãnh lệ nói: "Ở buồn gia chủ địa phương, thế nhưng còn có người cùng tộc tàn sát, càng là hoan uổng một cái tới hạ gia làm khách tôn quý khách nhân. Buồn gia chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hơn nữa ngươi chịu người mê hoặc làm ra loại này vi phạm lương tâm sự tình, vốn dĩ nên thật mạnh trách phạt. Nếu là ngươi nói ra sau lưng người, buồn gia chủ liền đem ngươi từ nhẹ xử lý." 291 chương 291, 291 huyền vũ linh tiêu, tam. Nghe vậy, hạ ảnh nhìn mắt hạ khởi bố khói mù dung nhan, hoán hẳn nói, là nhị ra. Là nhị ra làm ta làm, hơn nữa hắn còn muốn độc sát ta. Gia chủ đại nhân, ngươi nhất định phải vì đệ tử làm chủ. Nếu hạ ảnh là hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ hắn còn sẽ nói dối, chính là, hắn đều thiếu chút nữa bị cái kia phía sau màn làm chủ người giết. Mà cứu hắn đích xác thật hắn sở chịu sai sử thương tổn người, loại tình huống này dưới, hắn đã sớm hận người nọ tận xương, lại như thế nào dấu Diếm Này đây, đương hắn nói thanh rơi xuống lúc sau, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía hạ khởi. Chính người nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ lao ra tử sắc mặt tâm trầm, chỉ là thanh âm kia chung không khỏi có thất vọng. Dù cho hắn sớm biết rằng chuyện này cùng hạ khởi không có khả năng không quan hệ, nhưng mà hiện giờ chứng thực lúc sau hắn vẫn là không tránh được đối hắn thất vọng những năm gần đây những chuyện ngươi làm ta còn là có chút hiểu biết vốn dĩ tưởng cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy ta rất muốn biết ngươi cùng cố nha đầu không oán không thù vì sao phải sát nàng hạ khởi cùng cố nhược vân là lần đầu tiên gặp mặt không cần phải ở đệ nhất mặt khởi liền phải đối phương tánh mạng huống chi bọn họ lại là không oán không thù nếu nói một hai phải có quan hệ Vậy chỉ có một chút. cố Nhược Vân là bách thảo đường chủ tử, quỷ y dìa sư phụ. Mà quỷ y dìa lại có thể chữa khỏi thiếu chủ bệnh. Nếu là cố Nhược Vân chết ở hạ gia, kia quỷ y dìa sẽ như thế nào? Liên tính không chịu tập nhân thủ cùng hạ gia là địch, cũng quả quyết sẽ không lại quản hạ gia thiếu chủ chết sống. Nhưng như thế kín đáo ngoan độc kế hoạch, thật sự là kia trước mặt người khác ôn hòa như gió nhị ra nghĩ ra được. Chẳng lẽ... Những năm gần đây hắn vẫn luôn là ở che giấu chính mình. Hạ khởi nở nụ cười, như tắm mình trong gió xuân nói, Phụ thân, ngươi trước nay liền không có tin tưởng qua ta, ngươi đều nói ta cùng nàng không oán không thủ, ta đây lại vì sao phải sát nàng. Tổng nên có cái lý do đi. Nói thật, cố nhược vân này tiểu nha đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền rất thích, mặc kệ là tính cách vẫn là năng lực đều là ta sở thưởng thức, như thế yêu tú cô nương. Ta có cái gì lý do đi giết nàng? Hạ ảnh, nếu ngươi nói là ta sở chỉ thị, vậy ngươi tổng nên lấy ra chứng cứ tới, đừng oan uổng người tốt. Nghe được lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là hạ ảnh tìm tới, đến nội hắn sau lưng người, tất không có người biết. Đàng! Hạ ảnh ngẩng đầu, hai tròng mắt phẫn nộ nhìn hạ khởi, rõ ràng là ngươi phái ưng đại nhân tới tìm ta, làm ta dựa theo ngươi phân phó đi làm. Hơn nữa cho ta một quả cường thân kiện thể thuốc viên, ai biết kia thuốc viên thế nhưng sẽ là trí mạng độc dược. Kết quả là ngươi thế nhưng còn không thừa nhận. Hán khí thân mình đều run rẩy lên, cũng không màng cái gì lễ nghi tôn ti, chỉ vào hạ khởi liền phẫn nộ giống lên lên. Ngươi nói là ta sai xử, không biết nhưng có chứng cứ. Hạ khởi cười lạnh một tiếng, nói, ưng, 응, ngươi ra tới. Bá. Một đạo hắc ảnh như gió giống nhau hiện lên. Xuất hiện ở hạ khởi bên người một đôi lánh khóc hai tròn mắt sắc bén nhìn ở đây mọi người ở nhìn đến cô nhược vân thời điểm tràn ngập sát khí ưng hạ ảnh hay không là người sai xử ưng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói là tựa hồ không nghĩ tới ưng sẽ thừa nhận như vậy quyết đoán tất cả mọi người sợ ngây người hơn nữa ưng đại nhân vì nhị ra bên cạnh nhất đắc ý trợ thủ chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng nhị ra có quan hệ hạ thu hút xẹt qua một đạo hàn ý Cười lệnh nói, bọn họ nói là ta sai xử ngươi như vậy làm, hiện tại ngươi giống ta phụ thân giải thích một chút. Việc này là thuộc hạ quyết định của chính mình, cùng chủ tử không quan hệ, còn thỉnh ra chủ nhìn rõ mọi việc. 292 chương 292 huyền vũ linh thiêu, 4. Ưng đôi tay ôm kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất, thấy chết không sợ nói. Hắn đã từng là cái cô nhi, nếu không phải chủ tử thu lưu, đã sớm chết tha hương tha hương. Hiện giờ hắn có thể hồi báo chủ tử ân tình, hắn cam tâm tình nguyện. Giờ này khắc này, hạ lao ra tử sắc mặt âm trầm như ưu ám giống nhau, sắc bén tầm mắt nhìn thẳng quỳ dạp xuống đất nam tử, lớn tiếng nói, ngươi xác định chuyện này là ngươi một người việc làm. Đúng vậy. Ưng cúi đầu, ánh mắt lenh không nói, việc này cùng nhị ra không quan hệ, ưng cam nguyện lên chết. Hảo, thức hảo. kia bổn ra chủ đảo muốn hỏi một chút ngươi cùng cố nha đầu có cái gì thù hận. Đến nỗi người muôn trí hắn vào chỗ chết. Hạ lao ra tử hung hăng quăng hạ vặt áo, sắc mặt xanh mét nói. Hắn biết chuyện này cùng hạ khởi khẳng định thoát không ra quan hệ, nhưng nếu không có chứng cứ, hắn là một nhà chi chủ, cũng khó có thể quyết định hắn, nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Vừa rồi không màng quy định che chở cố nhược vân, hắn đã làm rất nhiều người bất mãn. Cũng may xác thật không phải cố nhược vân hạ độc thủ, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Ưng mắt nói. Thuộc hạ cùng nàng cũng không thù hận, chỉ là nhìn trộm bách thảo đường đã lâu, muốn nàng bách thảo đường thôi, không nghĩ tới hạ ảnh như thế vô dụng, chết quá trưởng, nếu không chờ nàng đã chết, ta có rất nhiều biện pháp được đến bách thảo đường. Nay một phen nói nhưng thật ra nói hợp tình hợp lý, bách thảo đường nội đang dược, là bất luận cái gì cường giả đều tưởng nhìn trộm chi vật, ưng có ý tưởng này cũng không phải không có khả năng. Bất quá, bởi vì ưng hành động. Lệnh thiếu chút nữa hoa uổng cố nhược vân áo sám trưởng lao giận tím mặt, hung hăng vung bào, một đạo mạnh mẽ phong liền ném hướng về phía kia quỷ trên mặt đất nam tử. Ưng không có phản ứng, tùy ý kia nói phong đem hắn quăng đi ra ngoài. Cầu nô tài, ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này tới, chẳng những giã tâm thực trọng, càng giá hỏa người khác, còn liên lụy ngươi chủ tử, muốn ngươi loại này cầu nô tài có tác dụng gì? Hiện tại khiến cho ta giết ngươi. Mắt thầy áo xám trưởng lao tính toán lại lần nữa ra tay, hạ lao ra tử vội vàng ngùng đến, chầm đã. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chờ ta. Phút. Một phen trưởng kiếm đâm vào ngực thân thể đột ngột văng lên, lệnh hạ lao ra tử ánh mắt uổng phí dùng mình. Ngực tựa hồ có một đoàn ngọn lửa nổ tung, thanh âm tựa như vạn trượng hàn băng giống nhau tản ra nùng liệt hàn khí. Hạ khởi, ngươi đang làm cái gì? Hạ khởi thu hồi trong mắt lánh khốc chậm rãi rút ra đâm thủng ngực trường kiếm, nhàng nhạt cười, ương hắn dĩ hạ phạm thượng, một cái hạ nhân mà thôi cũng dám thương tổn hạ ra đệ tử, còn giá họa hạ ra khách nhân, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ta thân là hắn chủ tử, tất nhiên không thể tha thứ hắn sợ phạm phải sai lầm, còn thỉnh cố cô nương đừng để ý, ta hạ ra đối với ngươi tuyệt đối không có không có hảo ý. Hạ lao ra tử khí mặt giả xanh mét, ta vừa rồi đối áo xám trưởng lao nói dừng tay ngươi không có nghe được. Nghe được lời này, hạ khởi kinh ngạc ngâng lên đôi mắt, ta nghe được, chính là phụ thân ngươi không phải đối áo xám trưởng lao nói sao. Ta cho rằng ngươi là muốn cho ta tự mình xử trí hắn, bởi vậy ta mới hạ tay, nếu là nhi tử làm sai, nhi tử cam nguyện lãnh phạt, chỉ thỉnh phụ thân đại nhân đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nhìn phía phẫn nội trung hạ lao ra tử, áo xám trưởng lao vội vàng mở miệng điều tiết, gia chủ, nếu đầu sỏ gây tội đã chết, kia việc này liền xốc qua đi đi. Nhị gia hắn cũng không phải cố ý, hơn nữa bởi vì ưng tắc pháp, chẳng những làm chúng ta hoan hưởng một cái vô tội người, càng sâu đến thiếu chút nữa hại thiếu chủ, là cá nhân đều sẽ buồn bực, nhị gia tắc pháp cũng là quá sinh khi mới có thể như thế. 293 chương 293 Huyền Vũ Linh Tiêu, Nam. Nghĩ đến chính mình vừa rồi bị người lợi dụng, áo xám trưởng lão liền rất tức giận, nếu là Cố Nhược Vân đã chết, hạ gia cũng đừng tưởng lại thỉnh đến quỷ y trị liệu thiếu chủ. Nói cách khác, nàng vừa chết, thiếu chủ càng đừng nghĩ sống. Bất quá từ đầu đến cuối hắn liền không có hoài nghi nghỉ mắc khởi, rốt cuộc trước mặt người khác, hạ khởi trước nay đều là không tranh không đoạn, tính cách đạm bạc, thậm chí đôi chính mình huynh trưởng cùng cháu trai đều thực hảo. Người như vậy, sao có thể sẽ làm ra như thế tội ác tại trời sự tình? Hừ! Hạ lao ra tử hư lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn mắt hạ khởi, nói, hạ khởi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu là làm ta biết Ngọc Nhi cùng tử hy sự tình đều cùng ngươi có quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, hắn cũng không để ý tới hạ khởi trong lòng sẽ như thế nào tưởng, rồi sau đó quay đầu nhìn phía cố nhược vân, nói, cố nha đầu, vốn dĩ ta là vì một sự kiện tới tìm ngươi, ai ngờ đến phát sinh loại tình huống này, không biết ngươi có không nguyện ý cùng ta đi một chỗ. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu, hảo. Chúng ta đây đi thôi. Hạ lao ra tử hơi hơi mỉm cười, chỉ là đang xem hướng hạ khởi hết sức sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, lạnh lung ném xuống một câu, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạ khởi, đây là ta cuối cùng một lần cho người lời khuyên.